Xin chào tất cả các bạn khán thính giả của kênh ngôn tình ngược sũng hôm nay Quuyền Chi sẽ độc tiếp cho các bạn nghe phần tiếp theo của câu chuyệnkhế ức quên hôn của tác giả Yên mang để ủng hộ cho kênh ngày càng phát triển các bạn đừng quên nhấncribe đăng ký Kênh để nhận thông báo khi có chuyện mới và đừng quên để lại cảm nghĩ của mình sau khi nghe chuyện nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ quyuyện 2 chương 19 phí tổn thân xuân của hai cô là bao nhiêu lương cách đưa bên đ vào bên trong đi qua Hả lang dẫn đến phòng hết Vừa vặn gặp Lương Mỹ Quân Đối phương nghi ngờ lướt mắt quan sát hai cô một cái Bà ta muốn nói gì đó Nhưng thấy Lương Tuấn Đào bước vào Cũng đèn nuốt trở về Chị hỏi Sao giờ mới về Lương Tuấn Đào tùy ý ngồi xuống sofa Nói Quân khu có chút chuyện Làm lỡ thời gian Không phải bà cũng chưa về à Lương Trọng Toàn nói nhớ con trai và con dâu bảo bọn họ hôm nay về nhà dùng cơm trưa Từ hơn 9 giờ Phòng bếp đã bắt đầu công tác chuẩn bị Lương Mỹ Quân đi đến cạnh con trai yêu Bà ta nhìn hắn đầy yêu thương Hỏi có mệt không Lại bạo người hầu pha trà rồi ngồi cạnh tán gỗ việc nhà cùng hắn Đã chuẩn bị cua càng vàng con thích Còn có cá hốc hoa cúc Ngoài ra còn có thêm một con hư hoang dã sao thổ khả cũ của cha con có lòng biếu tặng Lương Tuấn Đào trận mắt xem thường Cười nói Chờ ba về con phải hỏi ông ấy một chút Sao lại nhận hối lộ Không sợ con học theo thói xấu à Đi chết đi nói nhạc Một món ăn thôn quê Tính gì là hối lộ, cha con tốt thuộc hạ cũ của ông ấy cũng biết, luôn đưa tới ít đồ ăn dân dã, nhưng gần hai năm nay hưa hoàng rất khó săn. Lâm Mỹ Quân nói chuyện, ánh mắt ta chuyện hướng xét Lâm Tuyết và Vân Đoá bên cạnh, thấy bàn tay nhỏ luôn nắm tay Lâm Tuyết không buông, giống như đang cực kỳ căng thẳng. Vừa thấy Vân Đoá, bà ta vốn định hỏi cô đến đây với ý đồ gì, nhưng do nói chuyện với con trai mà để chuyện này lại, giờ nhịn không được bèn hỏi. "Vân tiểu thư, cô tới làm gì?" "Kỳ thật, xin đường tới đây" Vân Đoá đã nghĩ được cái cớ rất tốt, nhưng cô không quen nói dối, nghe Lưu Mỹ Quân hỏi ý đồ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn tức thì xương huyết đỏ bừng, cô lắp óc nói Cháu, cháu, cháu đến tìm chị Lâm Tuyết Ừ Lưu Mỹ Quân lướt Vân Đoá một cái, không nói gì nữa Ấn tưởng của bà ta với Vân Đoá không xấu, nhưng hai năm trước, sau khi con trai gặp chuyện không may, Vân Đoá lại biến mất không thấy tâm hơi Điều này khiến Ấn tượng với cô giảm mạnh Ở trước mặt Lương Thiên Giật, bà ta mắng mỏ ven đoá không ít, nhưng sau lưng anh ta thì cấm mọi người nhắc tới tên cô trước mặt Lương Thiên Giật, dân già cũng lắng xuống. Lúc này, Lâm A Linh đã vào được. Cô ta vội vàng muốn chạy lên lầu, bước chân gión ra gión rén giống kẻ trộm như sợ bị người khác phát hiện. A Linh Lưu Mỹ Quân mau lẹ quát cô ta. Lâm A Linh quay người, ra bộ như mới vừa thấy bà ta vội vã lui về, cười nói Mẹ, con đã về. Tôi biết cô về rồi. Lâm Mỹ Quân chớp mắt một cái, hỏi: "Sao cô ra ngoài cả buổi vậy? Cô không sợ Thiên Dật không tìm thấy Mina, tâm tình nó bồn bực, cô hẳn phải ở bên cạnh nó nhiều hơn, không có việc gì đừng có chạy ra ngoài riêng ngoài." "Không phải ạ, con về nhà mẹ con mà, nhiều ngày rồi con lo thân thể ba con không khỏe." Lâm A Linh đi tới, thấy Vân Đoá và Lâm Thích ngồi cùng một chỗ, lại càng ghen tị hơn, cô ta hung hăng trợn mắt nhìn cô bé kia. Vân đoá sợ tới mức nhanh chóng trốn chốn vào ngực Lâm Tuyết, bụng mặt lại theo bản năng. Lâm Tuyết nhìn độc tác trẻ con này, trong lòng cảm thấy xót xa một hồi, cô vỗ về sóng lưng Vân đoá, an ủi. Đừng sợ, không ai dám đến em đâu. Chỉ chóc lát sau, Lê nhận được điện thoại của Lương Trọng Toàn gọi về. Ông nói bộ đội đang tiếp đãi lãnh đạo quan trọng, không thể về nhà dùng cơm. Cha con không về, chúng ta đi ăn thôi. Lưu Mỹ quân nhìn con trai bạo bối đã nhiều ngày không gặp thế tư thế hắn sạng rỡ oai hùng quân thân tràn ngập khí vất vương xả bà ta càng nhìn càng hài lòng càng nhìn trong lòng càng vui vẻ may mắn còn có Tuấn đào có nó thì lương ra sẽ tiếp tục cường thịn viến viễn không suy tư Mỹ Quân hỏi Han đầy yêu thương Tuấn Đào, đàoưa nay muốn ăn thêm gì không Lương Tuấn đào Trương xa vẻ mặt bỏ đi như thể hắn không có cảm giác đặc biệt với sự thân thiết của mẹ mình hắn nhớ đôi mà hình ngọn núi rồi nói với Lưu phu nhân Hại vợ con đi, cô ấy thích gì, con lại thích ăn cái đó. Nụ cười trên mặt Lưu Mỹ Quân tức thì hạ xuống, bà ta chữ một câu. Đồ không có tiền đồ. Đúng là muốn làm bà ta tức chết mà, bà ta nghi ngờ cái thứ bất hiếu này đang muốn chọc giận mình đây. Phu nhân, đại thiếu gia đã xuống. Chưa gọi ra đi tới, nhà bên tai Lưu Mỹ Quân. Đây đúng là chuyện kỳ lạ, bởi gần đây Lưu Thiên Dật không chịu xuống lầu ăn cơm, mỗi bữa đều sai người giúp việc đưa đồ ăn đến phòng vẽ. Tính tính em ta lại càng bất thường cổ quái hơn. Từ sau khi đuổi Lâm A Linh đi lần trước, hai anh em ở Mỹ có chút không thoải mái. Hôm nay là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau. Cảnh vẽ binh đỡ xe lăn của Lương Thiên dật xuống, sau đó để vào phòng khách. Lâm A Linh vội chạy tới, anh cần đón xe lăn, đẩy Lương Thiên dật qua đây. Thứ nhất, cô ta muốn lấy lòng lưu Mỹ Quân và Lương Thiên Giật. Thứ hai, cũng muốn khoe khoang quan hệ không tầm thường của mình và người đàn ông này cho văn đoá xem. Sau khi thấy lương thiên L Vân đoá không chấp mắt, cứ nghẹn ngơ nhìn anh ta, đôi mắt sáng rực ấn lên nước mắt, cấn môi cắn chặt, cô không dám khóc thần tiếng. Thiên giật ghề hơn, thoạt nhìn cô tịt, cô muốn, tiến lên an ủi em ta, bầu bạn với anh ta, nhưng bên cạnh anh ta còn có lâm á linh. Vân đoá theo bản năng sờ sờ hai má vẫn còn bỗng rát, trong mắt lộ ra khiếp ý. Tuy lương thiên giật không nhìn cô, nhưng khói mắt lại thu vào nhất cử nhất động của cô, nhìn thôi anh ta cũng hiểu hết. Thấy cố nước mắt lưng trồng chấn sau lưng Lâm tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp xương đỏ. Ngay cả ánh mắt nhìn chăm chú vào anh ta cũng đầy sự sợ hãi. Lâm Á Linh đánh người dường như ác hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn của vân đoá quả thực không nhìn ra nổi. Nhà đầu chết tiệt ngu xuẩn này, khi bị đánh đã không phản kháng, chẳng lẽ ngay cả chấn né cũng không ngư. Đẩy lương thiên sật đến trước bàn ăn, Lâm Á Linh thấy hơi đắc ý, lên nói với Lưu Mỹ Quân. Mẹ, chúng ta ăn cơm thôi. Lưu Mỹ Quân hứa lệnh một tiếng khiến chết Chỉ biết ăn thôi Lâm Á Linh cười gượng hai tiếng Không dám nói nữa Ăn cơm thôi Lương Tuấn Đào lên tiếng Thuận miệng bỏ thêm câu Bà xã còn đói rồi Không nên chờ nữa Lưu Mỹ quên dặn dò Người giúp việc bắt đầu mang đồ ăn lên Bởi trong nhà này Hai vị thiếu gia vĩnh viễn đều có thân phận cao nhất Hắn nói ăn cơm liền ăn cơm Bất cứ ai cũng không phản đối Như mọi khi Lương Tuấn Đào cầm đũa gắp đồ ăn cho Lâm Tuyết Trước nhưng lần này Đồ hắn đưa tới đều bị Lâm Tuyết bưng qua trước mặt vân b Bởi Vinh Đoá tội nghiệp vẫn nắm tay cô Cô bé không dám gấp đồ ăn Sợ bị người ta đuổi ra ngoài Lương Thiên dật thỉnh thoảng nâng mắt quan sát Vinh Đoá Ánh mắt anh ta dừng lại trên người cô Trong khoảng thời gian rất ngắn Chưa đợi Vinh Đoá nhận ra tầm mắt đó Đã nhanh chóng rời đi Thiên Giật Đương nhiên Lâm Á Linh nhìn thấy tất cả Cô ta liền cố gắng gấp đồ vào bát Lương Thiên Giật Nói Anh ăn cái nè đi Bằng Lương Thiên Giật trực tiếp ném chánh cơm xuống đất Mấy cả nhìn cũng không thèm nhìn, em ta thích sạch sẽ, sẽ, đâu chịu đụng vào đồ mà Lâm Á Linh gấp cho. Người giúp việc đã quen thấy Lương Thiên Dệt trái tín trái nét thất thường, lại thường thấy em ta đập vỡ đồ đạc, khi không vui em ta sẽ ném đồ, có khi còn lệch cả bàn lên. Mắt nóng kề sát mong lệnh, Lâm Á Linh cáo giận không dứt, thật không hiểu nổi, đều là con gái Lâm gia, vì sao Lương Tuấn Đạo yêu thương Lâm Tuyết còn chủ động gấp đồ ăn cho cô, trái lại, cô ta gấp cho Lương Thiên Diệt, em ta còn không thích ăn. Đúng là nhanh bị nhanh khí tự nhiên. Cô ta nghĩ nát óc chưa thông, so với Lâm Tuyết rốt mình thua ở điểm nào chứ? Lưu Mỹ Quân thấy con trai mất hứng, đương nhiên không phân trần mà răn dạy Lâm Á một chút, chẳng qua bà ghét cô ta không có năng lực, cứ sum sê bợ bệ bạ. Lâm Á cả, cả khuôn mặt xám ngoét không dám nói nhiều, liền đàng hoàng ăn cơm của mình. Sau khi đến lương gia, quả thực tính tình nóng nảy và cáo kỉnh của cô ta đã bị mài mòn bớt, nếu là trước kia Ai dám không nể mặt cô ta như vậy, cô ta không lật bàn lên ngay tại chỗ mới là lạ, lạ. Đương nhiên, bây giờ có cho Lâm Á Linh 100 lá gan, cô ta cũng không dám. Lật bàn ở nhà họ lương ư, còn phải giờ xem đồ mình có đũa cứng hay không đã. Lương Tuấn đào thỉnh thoảng nghiêng về phía Lâm Tuyết, nhòi giọng hỏi. Em muốn ăn gì, anh gấp cho. Lâm Tuyết thả nhiên, rất lâu sau mới đáp lại một câu. Không cần đâu. Nhìn đứa con trai hèn mọn, lại nhìn Lâm Tuyết hờ hững đạm mạc, Lưu Mỹ Quân tức giận đến mức dạ dày đau đớn. Đâu còn kết nào khác, ai bảo bà ta sinh ra hai đứa con không nghe lời chứ, nhất là lão nhị, sao cứ không có tin đồ thế nhỉ thật sự là mất mặt người nhà họ lương. Nhưng từng không ít lần xin chấp với Lâm Tuyết, lần này Lưu Mỹ Quân không dám trêu trọng khiến con trai mất hứng, có gì bất mãn để nuốt xuống bụng. Có điều, bỡ cơm hôm nay ăn vào làm dạ dày bà ta trướng đau trực tiếp gây rối loạn tiêu hóa Lâm Tất cũng cảm thấy bản thân sơ lãnh quá rõ ràng, cô liền quay đầu nói với Lương Tuấn Đào: ăn đi, đừng khất khí như vậy, em đâu phải lần đầu tiên đến đây." Cô rõ ràng chịu để ý đến hắn rồi, Lương Tuấn Đào vui đến nỗi trong lòng ngứa ngáy một hồi, gần đây quan hệ giữa hai người không tốt, từ ngày rời bệnh viện, Lâm Tất cực kỳ lệ nhạt với hắn, muốn gần gũi cô cũng khó khăn, phiền não rất nhiều, vừa vặn dựa vào dịp lựa chọn toàn chịu hắn về nhà ăn cơm, hắn muốn nhân cơ hội kéo gần khoảng cách với cô một chút. Vợ à, cơm nước xong xuôi thì đưa bạn em đi thăm nhà chúng ta đi." Lương Tuấn Đào hợp ý, nhận ra Lâm Tuyết thích Vân Đoá mà Vân Đoá cũng muốn ở lại đây nên hắn bèn mở miệng. Vân Đoá vừa nghe thấy, mắt liền sáng lên, vết phạm là mới được phép vào lương ra có thể cùng Thiên Dệt ăn cơm, cô rất hài lòng. Bây giờ nghe Lương Nhị thiếu nói cơm nước xong còn có thể đưa cô đi tham quan ngôi nhà, đương nhiên quá vui vẻ rồi. Ngay khi hắn nói, cô bé còn lẻ lút nhéo tay Lâm Tuyết, ý bảo Lâm Tuyết đồng ý với đề nghị của Lục Tuấn Đào đi. Lâm Phất nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kích động kia, trong lòng không nén được chua sót chẳng lẽ có thể ở lương gia thêm chốc lát, được nhìn thấy lương Thiên giật thêm chóc lát đã khiến cô bé kích động thế ư? Ăn cơm xong, sau khi xúc miệng, người giúp việc bưng trà lên. Lương Thiên giật hiếm khi không lên lầu ngay lập tức, anh ta ngồi tại chỗ chủ động Hàn Huyên vài câu cùng em trai. Vân đó xúc động muốn khóc, lần đầu tiên lương Thiên giật không cố ý trốn tránh cô, ăn cơm xong, anh còn chịu ngồi lại một chút để cô có thể nhìn anh ta lâu hơn. Lục Tuấn Đào thấy Lương Thiên Dật khí sắc không tồi, tâm tình có vẻ không xấu, mắt có liếc nhìn Vân Đoá bên cạnh Lâm Tuyết. Cô bé kia thì dương đôi mắt sáng ngời, tràn ngập vui sướng, nhìn Lương Thiên Dật như thể người đàn ông này là sắc đẹp nhất trên đời. Hắn không nhịn được mà nhớ tới chuyện quyển nhật ký đã xem, chẳng lẽ lúc trước Vân Đoá thật sự gặp bất hạnh, bị cưỡng bức lên phiên nên mới xuất ngoại ư? Hắn mang máng ngày Lâm Tuyết nhắc qua, đầu óc Vân Đoá hình như chịu tổn thương, quên nửa những chuyện trước kia đều không nhớ. Nhưng cô bé phải nhớ rõ tình cảm giữa mình và Lương Thiên Giật Việc này không làm hắn hứng thú Hắn lo lắng vững bệnh một việc khác kia Anh, em có chuyện quan trọng phải nói với anh Sau nhiều lần suy nghĩ Lương Tuấn Đào quyết định phải nói rõ sự thật với Lương Thiên Giật Lương Thiên Giật gật gật đầu Buông chén trà Có chuyện gì chú cứ nói đi Đã tìm ra kẻ vô lại Gây tai nạn cho anh 2 năm trước Khói miệng Lương Tuấn Đào bắt đầu chứa tiên lệnh Hắn nói tiếp Nhưng tạm thời chưa tìm ra chứng cứ đến tháp để đưa hắn vào tù Lưu Thiên Giật có chút ngoài ý muốn sau một lúc lâu mới hỏi Là ai? ta nạn cách đây 2 năm Dường như phá tan cuộc đời anh ta Anh ta không chỉ mất đi sự nghiệp và đôi chân có mất đi một tình yêu mà bản thân từng cho là đẹp nhất Tinh khiết nhất Sự thật cứ tàn khốc lũ lượt tấn công đủ để phá hủy toàn bộ Lưu Thiên Giật Tại thời khắc anh ta thống khổ nhất Bất lực nhất Vân đoá anh ta yêu nhất lại bạc bẽo bỏ anh ta ra đi, điều này trở thành sự đau xót vĩnh viễn khó phai trong lòng lương thiên giật. Lương thiên dật không thể tha thứ cho cô, bất kể vì lý do gì, cô không nên bí mắt tâm khi anh ta cần cô nhất. Anh ta chưa bao giờ hẹn người nào như vậy, trước kia yêu thương cỡ nào, một khắc kia liền hẹn bấy nhiêu. Vân đoá mở lớn đôi mắt sáng, cô cũng muốn biết suốt cuộc lương thiên giật tại sao bị tai nạn xe, ở trước mặt anh ta cô không dám nhắc tới chuyện này. Trời ạ, Rốt cuộc là ai làm hạ thiên giật hả? Rốt cuộc là kẻ trời đến nào? Lưu Mỹ Quân nóng nảy. Hai năm nay, lưu gia đã dùng mọi cách để điều tra nguyên nhân sự cố. Tuy nghi ngờ phân xa của Lý Huy có vấn đề, nhưng không tìm thấy chứng cứ. Vốn tự vụ án năm nào đã trở thành án giết, đâu ngờ lại có thể tìm được men mối lần nữa. Tuy thân phẩn của cải kia không tầm thường, nhưng con muốn mạng hắn cũng chỉ như thái mới rau. Lưu Tuấn Đào như cố ý vô tình ngoái đầu nhìn sang Lâm Tuyết bên cạnh Sau đó mới chậm rãi nói tiếp Nhưng coi không muốn dùng sát thủ Lưu Mỹ Quân vội hỏi Rốt cuộc là ai? Đợi con đưa hắn tới tòa án Sẽ nói với mẹ sau Chấn đến rắn nồng cỏ Lời nói kế tiếp của hắn Chẳng những thể hiện thái độ với anh trai mình Lưu Thiên Giật Đồng thời cũng là tỏ thái độ với Lâm Tuyết Em chắc chắn sẽ vật trần bộ mặt thật của hắn Tự tay đưa hắn đến tòa án quân sự thọng vấn và phát quyết sẽ quan hắn vào nhà tù quân sự, khiến hắn ngồi tù một gông, có lẽ việc này cần thời gian nhưng em cảm đoán sẽ không quá 3 năm. Thời điểm bắt đầu nói ra những lời này, Lương Tuấn Đào đã định hắn sẽ vượt lên trên Mạc Tử Hàn, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, nếu đã làm, hắn sẽ có biện pháp bắt bằng được đối phương. Lục Tuyết vẫn nhân lặng như cũ, nhưng trong lòng dâng lên gợn sóng, cô biết Lương Tuấn Đào cố ý muốn dùng pháp luật để giải quyết với Mạc Tử Hàn, Anh oán trong đó chủ yếu vẫn là vì cô. Kỳ thật, cô muốn nói, chuyện của hắn thật sự không liên quan tới cô. Hắn tình nguyện dùng cách thay ân trai mình lộ diện báo thù, cô cũng không có ý kiến. Nhưng lòng tuyết không nói gì, đôi mắt rũ xuống, suy tín gì đó. Lưu Mỹ Quân nghe con trai nói chắc chắn như vậy, biết hắn nắm giữ chứng cứ chính xác, nhưng vẫn chưa đủ để đưa đối phương vào tù, thì có thể thấy đối phương có bối cảnh chính trị không bình thường. Nhưng nếu đã xác định được thân phận hung thủ, bất kể hắn có bối cảnh thế nào, cũng trốn không thoát sự đuổi giết của lương gia. Là dạng người gì mà độc ác đến vậy Rốt cuộc có nhiều thông cừu đại hẹn với lương gia chúng ta đến đâu Còn nói muốn dùng pháp luật quang minh chính đại đối phó hắn Nhưng khi hắn hại thiên dệt Hắn có dùng pháp luật quang minh chính đại hay không Lưu Mỹ Quân tức giận đến mức tay trên run dẩy Bà ta không nhịn được Lập tức gọi điện thoại cho chồng Bảo ông trở về xử lý chuyện này Nếu xác định xong thân phận Tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục sống thoải mái Hãy tin con Cho con chút thời gian Con sẽ không bỏ qua cho hắn Lưu Tuấn Đào không muốn dùng sát thủ, bởi vì khi Lâm Tuyết quyết định muốn bỏ bằng sợ hàn vào tù, hắn không muốn dùng thủ đoạn bất chính. Khi mọi người đang nói chuyện, chương quản gia đã qua đây, vẹo mặt có chút khác thường, ông ta nhìn nhìn Lâm Tuyết và Lâm Á Linh trước, sau đó đi đến bên cạnh Lưu Mỹ Quân, nhỏ giọng nói. phu nhân, người nhà họ Lâm vừa tới đây. Hả? Trong đầu Lâm Ý Quân tràn ngập chuyện hung thủ mưu hại Lương Thiên Dật, bà ta định đợi chồng về nhất định sẽ động viên ông ta nói lý với Lương Tuấn Đào để hỏi được thân phận thật sự của hung thủ, nên đột nhiên có chút không hiểu với lời nói của Trương quản gia. "Cái gì? Người nhà họ Lâm đều đến hết ư?" "Đúng vậy." Trương quản gia tiếp lời. "Tất cả Lâm gia đều đến đông đủ, gồm cả Lâm Văn Bắc." Cái này, rốt cuộc Lâm Ý Quân không bình tĩnh nổi, bà ta đột nhiên đứng dậy, én nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên đã thấy Lâm Văn Bắc chống bà tung Dưới sự nâng đỡ của con trai Lâm Thông, ông ta lắc lư đi tới. Mặt khác, phía sau còn có Lâm Phu Nhân hứa tỉnh giao và con trai bảo bối gần 2 tuổi của Lâm Thông. Từ khi Lâm Gia suy tàn, lại bị mạc thị niêm phong, toàn bộ những người diễn dáng đến Lâm Gia đều tự giác về rõ dân dới với bọn họ. Vợ Lâm Thông cũng là con gái thương nhân giàu có, sau khi bị mặc sự hàn uy hiếp đã mau chống ly hôn với gã, còn bỏ lại con trai rồi tái giá với người khác. Vị hôn phu của Lâm A Linh là công tử nhà giàu, không nghi ngờ gì cũng bị Mạc Sở Hàn uy hiếp nên đã giải trừ hôn ước với cô ta. Lâm Thích và Vân Thư Hoa có hôn ước dưới sự uy hiếp cưỡng bức của Mạc Sở Hàn mà việc đính hôn bị hủy bỏ. Mặt khác, khi Vân Đoá và Lương Thiên Diệt sắp đính hôn, Lương Thiên Diệt liền gặp tai nạn sai cộ. Từ đó Vân Đoá trốn ra nước ngoài, lúc trở về thì kiện còn người mết. Người trong kinh thần cho rằng hai nhà Vân Lâm đều thành chứng thối, có tra tiền cũng không ai muốn. Nhưng việc Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đạo đăng ký kết hôn, Vân Tây Hoa đến hôn cùng con gái Lý Ngạn Thần, Lý Văn San. Sau đó Lâm Á Linh cũng vào được lương gia, khiến người ta thở dài, hóa ra việc đời thật sự thất thường. Chuyện đời như mê bay, sinh mệnh không dứt, biến hóa không ngớt, chẳng ai có thể biết được người khác trong tương lai. Có điều, Lâm Tuyết và Lâm Á Linh tuy chia nhau nương thân vào hai vị thiếu gia nhà họ Lương nhưng vẫn chưa có gian phận chính thức. Lâm Á Linh nhiều nhất chỉ là nữ nô Làm ống dường cho Lương Đại Thiếu có Lâm Tuyết ngay cả khi đã cùng Lương Nhị Thiếu Đăng ký kết hôn Nhưng cũng chưa cử hình hôn lễ Vậy mới nói nhà họ Lương vẫn chưa công khai Thừa nhận quan hệ thông gia với nhà họ Lâm Hôm nay Lâm ra đột ngột tới chơi Đương nhiên khiến người ta thấy kinh ngạc Lâm Tuyết và Lâm A Linh Dường như cùng đứng dậy Trong lòng có cảm giác không ổn Nếu không xảy ra chuyện hết sức nghiêm trọng Người một nhà không thể điều chạy đến đây Lưu Mỹ Quân ngăn đón, hét cầm Mắt lệnh lức nhìn những vị khách đột nhiên đến thăm cũng không nói lời nào Lâm Văn B mặt mũi tràn đầy bệnh tật tập tấnn đi tới mở miệng liền không ngừng thở dốc nói không nên lời hứatĩnh giao bên cạnh vội bước dài lên trước một bước dùng khuôn mặt tươi cười nói với Lưu Mỹ quân bà thông ra hôm nay mạo mũi đến thăm xin đường chất tội trên mặt Lưu Mỹ quân vẫn không có tia cười nào bà ta chỉ lệnh lùng hỏi han suốtt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả dần, dần là không đơn giản Chắc chắn là có chuyện gì rồi Hai đứa con gái nhà họ Lâm ở đây Đã đủ rộn lòng Đột nhiên người một nhà đều chạy tới Trong lòng chỉ thấy hốt hoảng Lâm Văn Bắc thở hồn hện nửa ngày mới điều hòa được khí tức Ông ta chán nạn nói Không dối gạt bà thông ra Trong nhà xảy ra chuyện lớn Từ sáng sớm đến giờ Gọi điện thoại cho hai chị em chúng nó đều chặn được Không có cách nào Đến phải tới cửa họ một chút Làm sao bây giờ Lưu Mỹ Quân không mời khách ngồi Ngay lầm văn bác nói xong càng thấy khó hiểu Bà ta nghi ngờ nhìn Lâm á linh Câu mày hỏi Không phải cô về nhà mẹ đại à Sao từ sáng đến giờ người trong nhà lại không tìm được cô hả Lầm á linh cứng hỏng Cô ta ra ngoài gặp mặt sợ hàn Nên mới tùy tiện nói dối Ai ngờ khéo vậy đối nhiên cả nhà lại chạy đến lương ra Đúng lúc chỉ ra cô ta đang nói dối Hơi bối rối Cô ta mạnh mẽ cười nói Còn về nhà mẹ đẻ, sợ ba nhìn thấy sẽ thương tâm, bèn lén nhìn trộm ông thật nhân rồi mau chóng trở về. Câu chức không ăn nhập gì với cô sao cả. Lưu Mỹ Quân tức giận chỉ trích. Cô ra ngoài chọn một buổi sáng, đến giờ cơm trưa mới về, nửa đường đi đâu đó sợi trò Lumina, có phải đi gặp riêng đàn ông lỗ mãn không? Không phải, tuyệt đối không phải. Lâm Á Linh ra sức lắc đầu, trong lòng thầm mắng cha mình. Sao lại mang theo người nhà đến đúng dịp như vậy chứ Đây không phải là dốc tâm phá hoại chỗ đứng của cô ta sao Lâm Á Linh đau khổ nói Lâu rồi con không ra ngoài dạo phố Đi quân trung tâm thương mại Do không có tiền mua Nên chỉ xem cho đỡ nhìn rồi về Lời này cũng không thể tin Nhưng bới móc cũng không đi đến vấn đề nào cả Lưu Mỹ Quân lại lùng hừ hừ Dùng âm lượng mà mọi người ở đây Đều có thể nghe được thầm thì Đồ không an phận Làm nhơ nhuốc nể nếp gia đình tốt xấu gì Lâm Văn bác cũng từng là người có tiếng trong giới kinh doanh cũng có thời điểm Huy hoàng hiện tại suy tàn Phượng Hoàng không bằng gà phải lưu lạc đầu đường ông ta không biết làm sao chỉ có thể đến lương ra tìm con gái nâng tựa ai ngờ vừa vào cửa đã bị lưu Mỹ quân chế Diễu mắng chữ một hồi cái mà già này thật sự không biết để vào đâu nữa ông ta muốn phát tác nhưng thật sự đường cùng rồi thái độ của Lưu Mỹ quân lại lệnh lùng cứng rắn Lâm Vă bác không bước tiếp vào bên trongần bế tắc ở đó Xấu hổ cam giận đến mức nước mắt giả nua ngang rộng Ba Chúng ta đi thôi Dù là đi xin cơm cũng không nên ở chỗ này chịu ác khí Còn bà thông ra đây Thế chúng tôi nhà túng cần cũng không dám quan tâm Gì vậy chứ Lâm Thông và Lâm Á Linh không hổ là cùng một mẹ sinh ra Tính cách cực kỳ hung ác Từ trước đến nay Gã là hạ người quen huyền hình ngang ngược ức hiếp người khác Đâu chịu đổi thái độ thờ ơ kia Này Lưu Mỹ Quân không hài lòng Đôi mắt đẹp hướng lên nhìn chầm chầm vào lông thông Bà ta chết vến không trước khách khí Cậu mắng ai hả Mắng bà Lâm thông càng ngang ngược hơn Gã xoay đầu lại Miệng lật ra Mặt mũi đầy ngang bướng Đôi mắt nhỏ sau so cặp kín lé ra tia độc ác Lão bất tử Hai em gái tôi đều đưa đến làm ấm dường cho con trai bà Bây giờ lâm ra gặp nạn Bà muốn vắt chảy ra nước à Bảo chúng tôi đi cũng được Đưa tiền đây Phí tổn thất thanh tôi Lưu Mỹ Quân tức giận đến mức cả người run lên Bà ta run lệ bẩy Chị vào người đàn ông kia Mắng Vô lại Lưu Minh, Thế ra công tử chỗ nào chứ Cậu là đồ bụi đời nhỏ Gặp mặt liền bắt đầu ấm Hơn nữa người này so với người kia nói chuyện không khất khí Ad rằng thông ra kiểu này thật sự không gặp nhiều Lưu Mỹ Quân và Lâm Thông Giống như châm tiêm đối mệt mang Không ai chịu ai Đúng lúc, Lưu Mỹ Quân la hét bạo lĩnh kinh vụ đuổi tất cả đám người này ra, Lưu Tuấn Đào đi tới, hắn tức thì bước đến trước mặt Lâm Thông, nhìn chằm chằm vào gã, lạnh nhạt nhớng mày hỏi Phí tổn thất thần xuân của hai em gái ấy là bao nhiêu? Lâm Thông có thể xem là ngang ngược, nhưng khi mắt gã và Lưu Tuấn Đào đụng nhau, gã không nhịn được, vô thức lùi về sau một bước, giống như con sói hung tàn, đột nhiên gặp vua bất thú, sợ hãi thối lui theo bản năng Con mẹ nó, anh ăn no dỗi việc dám chạy đến nhà tôi dương ngoài à, ngán sống đứng nán rồi phải không? Lương Tuấn Đào nổi giận, hắn tiến nhân tới một bước, không đợi Lâm Thông kịp phản ứng đã túm lấy cổ áo sơ mi của gã, kéo gã lại gần. Nói, đã xảy ra chuyện gì, nhà anh gặp trộm hay cháy, sao lại giống dân chạy nạn thế hả? Lâm Thông cho rằng Lương Tuấn Đào túm mình thì chắc chắn không thể thiếu việc bị đánh đau một hồi. Gã cũng chuẩn bị tốt nếu bị đánh. Không ngờ, người đàn ông kia lại hỏi trong nhà mình xảy ra chuyện gì. Lâm thông giật mình. Thay vì tiếp tục đùa giỡn dũng cảm chống lại cái ác, gã cúi đầu nói đúng sự thật. Nhà bị Mạc sự Hàn lấy đi rồi, tất cả đồ đạc đều bị niêm phong. Chúng tôi chỉ mặc mỗi quần áo trên người. Lâm gia hoàn toàn đã trở thành sắc sống. Trước đó tối thiểu vẫn còn chỗ ở. Ngoài ra, Mạc sự Hàn còn trả tiền xin hoạt phí cho bọn họ Ít nhất không cần lo vấn đề no ấm Thậm chí tiền lương trước kia của chị Trương Trước việc cũng do Mạc Sự Hàn trả Vốn tượng ngày có thể trôi qua như vậy Không ai biết vì sao Đột nhiên lại trở mặt Gần trưa hôm nay Mạc Sự Hàn bất ngờ hạ lệnh Bảo bọn họ cút khỏi lâm ra Cảnh sát bên tòa án mang theo súng cưỡng chế thi hành Không cho phép bọn họ mang theo gì Người một nhà cứ như vậy bị đuổi khỏi nhà mình Trong người không có đồng nào Không thấy ai có thể trợ giúp Ngay cả di động của chị em nhà họ Lâm Cũng không gọi được Một người không nghe, một người tắt máy. Gom góp tiền lệ trên người, cả nhà chỉ tạm thời no cơm, nhưng tiếp theo sẽ làm thế nào? Ngay cả tiền khách sạn, bọn họ cũng không có. Đến bước đường cùng, thật sự không còn cách nào, đền đến Lương Gia xin giúp đỡ. Dù sao Lâm Tuyết và Lâm Á Linh đều là đàn bà nhà họ Lương, hẳn là có khả năng giúp đỡ bọn họ. Hứa tĩnh giao đi tới, liên tục thở dài, bếp đắc sĩ nói với Lâm Tuyết. Thật sự hết kết, nếu còn có đường ra, bà con sẽ không tới đây tự tìm bắt mặt. Tiểu tuyết à, cả nhà đều trông kệ vào con, con bảo chúng ta làm sao bây giờ. Thái độ vừa rồi của Lưu Mỹ Quân với Lâm Á Linh, hoàn toàn có thể thấy cô ta vốn không có chút địa vị nào tại lương ra. Bên ngoài đồn đãi ngay cả giường của đại thiếu gia, Lâm Á Linh cũng chưa từng bò lên, xem ra chuyện này không phải tin đồn vô căn cứ. Cũng may còn có Lâm Tuyết, nhị thiếu gia nhà họ Lương vẫn cưng chiều cô, chỉ có thể xin cô ra tay tương trợ. Bằng không, Lâm Gia thực sự phải lưu lạc đầu đường, trở thành trò cười cho toàn thủ đô. Lâm Tuyết không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp, kỳ thực cô không rõ chuyện của Lâm Gia lắm, về việc xí nghiệp Lâm Gia phá sản, mặc thị thu mua, còn cả bất động sản bị niêm phong, những chuyện tai vụ này cũng chưa từng lọt cô chú ý. Khi còn ở nhà họ Lâm, cô cũng lắm chỉ là nữ đệ tớ miễn phí, trong nhà có tiền hay không đối với cô vốn không khác gì nhau. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ cả nhà sẽ bị đuổi đi lưu lạc ngoài đường Lâm ra đã sớm là của Mạc Sự Hàn Gồm toàn bộ tài sản và bất động sản Ngay cả chút tiền đều không có Viên ghẹt viên ngói trong nhà bọn họ Toàn bộ đều là của Mạc Sự Hàn Nhưng Lâm Tuyết chưa nghĩ thông Vì sao đến giờ Mạc Sự Hàn mới đổ người nhà họ Lâm đi Sao nào Người nhà các vị ra ngoài mà thương lượng Đừng làm ô nhiễm không khí nhà tôi Lương Mỹ Quân nhìn thấy người nhà họ Lâm là đau đầu Bà ta đâu cho phép bọn họ dựa vào nhà mình Lên qua đầu dặn dò Gọi mấy kiển về binh tới, mau dọn dẹp người nhà bọn họ ra ngoài đi, ô nào chết, phiền chết đi được. Nếu không phải hai đứa con trai tùy hứng đời đường như Lương Gia, sao có thể đặt quan hệ với Lâm Gia chứ? Toàn bộ người thủ đô đều chấn xa Lâm Gia, hết lần này tới lần khác, nhà họ Lương bọn họ cứ diễn phải, thật sự là suối quẩy cộng đen đuổi. Lâm Á Linh không dám thở mệnh, cô ta sợ lưu Mỹ Quân dưới cơn nóng dẫn đến cả mình cũng sẽ đuổi đi, liền lặng lẽ trốn mất. Mặc người trong nhà tự xin tự diệt thôi Cô ta là nê bồ tát vừa sông lớn Bản thân khó bảo toàn Hiện giờ ở đâu cũng không có cây lớn bóng mát như lương da Cô ta xin tự bảo vệ mình xong liền Aji David Cô cô Tiểu bảo 2 tuổi đã chạy tới muốn tìm Lâm A Linh ôm Cậu bé cô cô cấn tay nhỏ Giọng trẻ con nũng nỉu Cô cô ôm Lâm A Linh đang muốn thời dịp người ta không chú ý Mà lặng lẽ trốn đi Đột nhiên bị tiểu bảo phát hiện Không khỏi thấy rất bực rộng Cô ta trước mắt nhìn thằng nhóc một cái Nói Cô cô đau bụng Không thể ôm cháu Nói xong liền dựa vào trong ghế mềm mại Hạ thấp thân mình không dám ngừng đầu lên Thấy bộ dạng nhắm mắt không đỉnh quan tâm Tới chuyện trước mắt của Lâm a Linh này Đâu ngờ cô ta ích kỷ lãnh khóc như thế Người nhà lưu lạc ngoài đường Mà cô ta lại mặc kể không hỏi hang gì Thật quá lại lùng bạc bẽo Lâm Văn Bác đau lòng từng trận Nước mắt ngang rộng Ông ta cảm thấy thể diện thực sự bị ném đi rồi Nếu cứ vậy bịúc sức khỏi lên ra ông ta quyết định đi tự sát Lâm Tuyết bước lên sắc mặt không có gì thay đổi đáy mắt trong veoo đ mạc so với trước kia lại thêm nhiều một phần u lẫn cô không nhìn ai chỉ nói với hứaĩnhn giao tinh thần đang dối bời mẹ chúng ta đi hứa Tĩnh giao thấy Lâm Tuyết đồng ý ra tay cho lòng không khỏi vui vẻ vội vàng bắt lấy tay cô nức nợ nói còn ngoan mẹ biết con sẽ không ngồi yên phất lờ lời chơi dứt, nước mắt đã rơi đầy mặt. "Cô cô, cô cô ôm." Tiểu Bảo còn là một đứa trẻ, sơ mắt nó hai người cô đều giống nhau, nó đâu biết bà cô nhỏ này khi còn ở nhà mẹ đẻ, cả ngày đều bị ba nó ức hiếp, sau khi bị Lâm Á lên cửa tuyệt, đứa nhỏ lại vươn cánh tay nhỏ bé về phía Lâm Tuyết đòi ôm một cái. Nó là một đứa trẻ bị mẹ mình vứt bỏ, nó khao khát tình thương của mẹ, thế tất cả những người phụ nữ trẻ tuổi thoạt nhìn giống mẹ của mình. Lâm Tuyết cúi người ôm lấy Tiểu Bảo, tôi không nhìn Lâm Văn Bác và Lâm Thông, nhưng hành động lúc này của cô đã thể hiện thái độ rõ ràng, cô sẽ không bằng quang đứng nhìn. Thấy Lâm Tuyết ôm Tiểu Bảo rồi cùng Hứa tín Dao đi về phía cửa, Vân Đoá cũng vội vàng qua đây, tuy cô bé rất lưu luyến lưu thiên giật, nhưng Lâm Gia đang gặp rủi ro, cô không thể ích kỷ chỉ lo cho mình, cô phải giúp Lâm Tuyết. "Lâm Tuyết, cứ tới chỗ anh trai của em đi, nhà Lý Tấn Quân còn có rất nhiều phòng trống, trước để anh xa hỏi mượn Lý Tấn Quân ở tạm vài ngày rồi hãng quyết định." Vân Gia và Lâm Gia giống nhau Toàn bộ bất động sản bây giờ đều đứng tên Mạc Sự Hàn Vân Thư Hoa hiện tại cũng không su dính túi Hai anh em bọn họ đang tạm thời ở tại Lý Gia Không cần đâu Lâm Tuyết lắc đầu Mạc Sự Hàn là con nuôi Lý Ngạn Thành Cô mà đưa người vào nhà họ Lý thì thật buồn cười Chị sẽ có cách Em không cần lo lắng Cô dừng bước Nó với Vân Đoá Không phải em thích nơi này sao Ở lại chơi thêm lát nữa đi Lâm Tuyết biết vấn đóa nhớ Lương Thiên Dật, vất vả lắm mới được pháp tiến vào, còn có cơ hội ngồi trên bàn cùng dùng cơm, cô bé rất vui, chắc chắn chưa cam lòng đi nhanh như vậy. Vân Đoá lưu luyến ngoái đầu lại nhìn nhìn, kết quả phát hiện ra không thấy Lương Thiên Dật đâu, trong lòng khổ sở một hồi, nhưng cô bé không tiếp tục nữa, chị dùng điệu kiên quyết bảo Lâm Tuyết, em đi cùng chị, hôm khác em có thể quay lại sau. Cũng được. Lâm Tuyết thấy cô bé khăng khăng đòi theo mình, trong lòng có chút ấm áp và cảm động. Cô liền nở nụ cười với cô nhóc đáng yêu này Nói Đi thôi Thấy cô ôm tiểu bảo giờ đi cùng với hứa tĩnh giao và vinh đoá Lâm Thông vội vàng dìu Lâm Văn Bắc theo sau Hai cha con đi được vài bước Gần như cùng lúc quay đầu lại Vẫn thấy Lâm Á Linh nằm trong ghế giả chết Ngay cả đầu cũng không dám ngừng lên Lâm Văn Bắc hé miệng thở dài Để một câu đầy đủ gọn gàng cũng không thốt lên nổi Lâm Thông liền mở miệng mắng Á Linh Còn mẹ nó chứ Mày cứ giả chết cho tốt đi Lâm A Linh đền phải ngưỡng đầu Vẻ mặt đau khổ, sáng vẻ như rất thống khổ Em thực sự đau bụng Trước hết cứ để Lâm tuyết nghĩ cách đi Không phải nói rất được nhị thiếu gia cưng chiều hay sao Mày vô lương tâm Còn không bằng con xe nhà họ Vân Uổng công tao và ba trước kia thương mày như vậy Bây giờ cả nhà cùng đường Mày liền kêu bệnh tật không nói giúp chúng tao Lâm thông nghiến rằng hận không thể tiến lên tát cho đứa em gái kia hai cái Đi nhân đi Lâm Văn Bắc khó nhọc nói ra một câu, ông ta mắc bệnh tim và hen xuyễn, khi hai thứ này phát tác đều sẽ lấy mạng ông ta. Lúc này, ông ta cũng không muốn tiếp tục dễn dỗi với Lâm Á Linh, sợ kéo bệnh cũ tái phát. Nếu vậy, đến tiền nằm viện điều trị cũng không có. Chúng ta đi thôi, bà thấy Lâm Tuyết ôm tiểu bảo ra ngoài rồi. Lâm Thông mệt mẽ nuốt vào một hơi ác khí, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Á Linh chó chết đang dịu vào trong ghế. Rồi chừng Lưu Mỹ Quân và Lương Tuấn Đào một cái. Đầu biết Lưu Tuấn Đào lại đi về phía mình Trong lòng cả kinh, gã lưu về phía sau nửa bước Đẩy mắt kín lên, lắp bắp hỏi Cậu, cậu muốn làm gì? Lương Tuấn Đào vỗ vỗ vài gã Nói Đỡ bà anh cho tốt Lâm Thông lạo đảo lui hai bước Vừa rồi, lực vỗ của Lương Tuấn Đào Xuyết khiến gã gục xuống Gã còn tựa người đàn ông kia đồng thủ đến mình Đâu ngờ hắn chỉ vỗ một cái Rồi chuẩn bị vượt lên trước để đuổi theo lâm tuyết Sau giờ ngọ tháng 7 Mặt trời như lửa Trời nóng nực khiến người ta phát cuồng Xác khỏi biện thử tràn đầy hơi lạnh Vừa bước xuống bực thang Sống nhiệt liền cuồn cuộn đập vào mặt Xe Ferrari màu vàng trói mắt Lương Tuấn Đảo mua cho Lâm Tuyết đỗ trong sân Nhưng Lâm Tuyết không lái nó Cô ôm tiểu bảo Vân đoá và hứa tỉnh dao ở hai bên trái phải Sóng vai cùng từ sân đi về phía cửa lớn Bọn họ vừa đi vừa thấp rộng trò chuyện Mọi người bị đuổi ra từ lúc nào Mặc hàn có nói tại sao đột nhiên lại đuổi đi không Lâm Tuyết thật sự không nghĩ ra Mạc Sự Hàn trở về lâu như vậy, giữa bọn họ từng có không ít mâu thuẫn và xung đột, nhưng dường như hôm nay, hắn mới cỡ ngép đuổi người nhà họ lâm khỏi cửa. Hứa tỉnh giao liên tục nhúng mãi thời dài, nói Không biết nữa, vốn đàng tốt, mỗi tháng đều có xin hoạt phí, tiền lương của chị Trương cũng do Mạc Sự Hàn trả. Vô duyên vô cớ, không ai chiều chọc hắn, đến buổi trưa, đột nhiên người của tòa án kéo tới. Vân đoán nghiêng đầu, đôi mắt sáng mở lớn nhìn Hứa tỉnh giao, hỏi Bác Lâm, mọi người bị người ở tòa án đuổi ra ư? Đúng vậy, cảnh sát trong tòa án đột ngột bao vây toàn bộ ngôi nhà. Nói muốn cưỡng chế chấp hình phát mãi bất động sản, bảo chúng tôi lập tức rời đi, ngoài trừ quần áo mặc trên người, không cho phép mang theo bất cứ gì. Hứa tỉnh giao nghĩ đến đây liền không ngừng hối hận, sớm biết vậy, chắc chắn bà sẽ để nhiều tiền trong người hơn một chút. Hơn nữa, cái khiến bà cảm thấy đau hơn chính là trang sức mình vất vả cực nhọc tích lũy cả đời đều không mang ra được. Lúc ấy, những kẻ sát kia hung dữ Ghim súng chả nổi cầu thang Đừng ai nghĩ tới chuyện lên lầu thu dọn đồ đạc Ngoài những thứ đang mang trên người Đến cây kim cũng đừng hỏng xuất khỏi cửa Người một nhà đến cơm trưa cũng chưa ăn Cứ như vậy bị ép buộc đuổi đi Trời ạ, những kẻ sát ấy sao giống thổ phị vậy? Vân đoá nghe thấy mà sợ run từng trận Tuy nói Vân ra cũng suy tàn Nhưng dù gì cô vẫn chưa từng trải qua Việc bị khu trục xuất khỏi cửa Vân Thư Hoa đã đưa thẳng cô vào nhà họ Lý Cô vẫn có cuộc sống của Thiên Kim tiểu thư, không lo áo cơm như cũ, cũng không thiếu thốn gì so với trước kia. "Cô cô, ông nội đâu?" Tiểu Bảo ghé vào tai Lâm Tuyết, dùng giọng nói non nớt hỏi han. Lâm Tuyết dừng bước xoay người, liền bắt gặp Long Thông đang dìu Lâm Văn Bác tập tẫn đuổi kịp. "Ông nội?" Tiểu Bảo hô lên một tiếng giòn tan, còn tựa vào vai Lâm Tuyết cười khanh khách. Tiểu Bảo tìm cô cô ấm. Thấy đứa trẻ hoàn toàn chưa biết ưu sầu trên thế gian, Lâm Văn Bác rớt nước mắt. Cơn xúc động là khiến ông ta thở không nổi. Đi chậm thôi, ba con, ông ấy bệnh hen tái phát. Hứa tỉnh giao biết Lâm Tuyết không có tình cảm với cha con nhà họ Lâm, bà liền cẩn thận đề nghị. Lâm Tuyết không nói chuyện. Cô quay đầu tiếp tục bước đi, nhưng bước chân đã chậm lại rất nhiều. Ai? Lâm Tuyết, thật ra con là người mặt lệnh tim nóng. Trong lòng hứa tỉnh giao cảm động, soang mũi cây xè trôi sót. Suốt nữa rơi lệ lên nữa Lúc này xe quân dụng Land Rover của Lương Tuấn Đào tiến đến Chặn đường đi của Lâm Tuyết Cô dừng bước Nâng mắt nhìn lại Ánh mắt muốn lệ lẽo bao nhiêu liền có bé nhiêu Nhưng cửa kín xe hạ xuống Lại lỗi ra khuôn mặt trẻ tuổi nhật tình Đang nở nụ cười của Tiểu Cao Lâm bằng thư lên xe thôi Không ngờ người trên xe là Tiểu Cao Khuôn mặt lệnh lùng của Lâm Tuyết suốt nữa vằn vẹo tổn thương Cô gượng gạo làm dịu rồi ngỡ ngùng nói Không cần đâu Tiểu Cao ngừng xe, đi xuống khuyên nhủ. Cô đừng buồn bực được không? Trời nóng như vậy, ông lão thiên thể không tốt, đưa bé lại mỏng minh, đừng để bị cạm nắng. Chúng tôi là dân chúng bình dân, không dễ hỏng thế đâu, thật sự không cần thiết. Lâm tuyết đối với Tiểu Cao không nỡ thờ ơ quá mức, nhưng thái độ vẫn kiên quyết. Tiểu Cao, không liên quan tới em. Sao mà không liên quan tới tôi chứ? Tiểu Cao nóng này Một nhà các cô mang theo người già trẻ nhỏ để làm gì hả? Xe chạy nhanh hơn. Tôi đưa mọi người đi Hứa tỉnh do vội kéo kéo Lâm Tuyết Ý bảo cô đừng tiếp tục từ chối Bà bước lên trước một bước Cảm kích nói Cảm ơn đồng chí giả phóng quân Không biết cầu định đưa chúng tôi tới nơi nào nhỉ Vị chiến sĩ này lái xe chuyên biệt cho Lương Tuấn Đào Vừa nhìn đã biết là lái xe riêng của hắn Nếu không có lệnh từ Lương Tuấn Đào Sao cậu ta có thể lái xe của thủ trưởng đưa bọn họ đi chứ chương 20 Cho nội chuồng chó của hắn Hứa tỉnh giao thẩm nghĩ, hiện tại Tình hình nhà họ lâm giống như con chó nhà có tang hoàn toàn không có nhà để về Lương Nhị Thiếu sẽ không sai người Cọn bọn họ trên đường quốc lộ đấy chứ Tiểu cao quả nhiên còn trẻ Được hứa tỉnh giao nói thế Lập tức thần thật trả lời Thủ trưởng dạng cháu trước tiên đưa bác và mọi người Đến nơi đã sắp xếp, đợi ấy ấy trở lại Sẽ tín tiếp Thật không? Hứa tỉnh giao nhất thời kinh ngạc Mừng rỡ kêu lên Quả nhiên, lương Tuấn đào không thờ ơ vứt bỏ bọn họ Khác với Lâm Á Linh, Lâm Tuyết ở Lương Giao vẫn còn có chút địa vị Vậy lại là làm phiền vị tiểu binh này Thấy hứa tĩnh giao gọi cha con họ Lâm lên xe Lâm Tuyết trầm mặt, cô lệnh lùng nói Mẹ, mùi vị ăn nhở ở đậu không dễ chịu gì Cẩn thận kẹo lại bị đuổi khỏi cửa lần nữa Lời này khiến hứa tĩnh giao điện bước lên xe phải dừng lại Bà hơi chần chừ rồi quay đầu nhìn cô Chúng ta trước cứ đến khách sạn đi, sau đó mau mau thuê một nhà trọ, tiền trợ cấp của con chưa hề động tới, con giao cho mẹ dùng trước, chờ gian xếp ổn thỏa con sẽ nghĩ cách. Lâm Tuyết thấy Lương Tuấn Đào lái xe Ferrari qua đây, nhưng cô chưa nhìn vào hắn. A, miệng hư Tín Dao đáp lời nhưng thân thể không động đậy, về điểm này, chút tiền trợ cấp của Lâm Tuyết đủ gì chứ, Lâm gia muốn tìm nơi ổn định còn phải trông cậy vào Lương nhị thiếu. Thấy Lương Tuấn Đào điều khiển chiếc xe mới tin tiến đến, còn đỗ lại. Chưa đợi hắn mở miệng, bà đã nhanh chóng tiến lên, ân cần hỏi han. thiếu gia, cậu định ra ngoài sao?" Lương Tuấn Đào xuống xe, hé ra nụ cười với Hứa Tiễn Dao đáp, "Còn có mua một ngôi nhà ở ngoài ô, vốn muốn dùng làm tân phòng khi kết hôn, bây giờ cứ để tiểu cao đưa mọi người tới đó ở đi, đợi thu xếp xong xuôi, có sẽ mua căn nhà thích hợp cho mọi người." Lời vừa nói ra, toàn bộ người trong nhà họ Lâm đều vui mừng kinh ngạc một cách khó hiểu. Chẳng những có nơi ổn định, hơn nữa Lương Tuấn Đào còn đồng ý mua nhà cho họ Hứa tỉnh giao xúc động bà nói Cảm ơn nhị thiếu gia Lâm tuyết gọi cho cậu đúng là Phúc khí của cả nhà chúng tôi Một nhà già trẻ chúng tôi sẽ không quên Nhị thiếu gia đã ra tay giúp đỡ Trong lúc nguy nan Khách khí gì chứ, Lâm tuyết là vợ con mà Lương Tuấn Đào mỉm cười hắn như vô tình thiếu ý quét mắt Nhìn Lâm tuyết một cái, người kia vẫn lệnh lùng Đáy mắt rửa xuống cũng không nhìn hắn Lâm Văn Bắc thở dài một hơi, bệnh hành xuyễn đã tốt hơn phân nửa, ông ta chống ba Tông bước nhanh lên vài bước, khuôn mặt giả nua cười lắm lành. Phiền cô gia phải hao tâm tổn trí rồi, cả nhà chúng tôi đều dựa vào sự chăm sóc của cô gia, thật sự xấu hổ quá. Đi thôi, mau lên xe thôi. Lương Tuấn Đảo thẳng nhiên nói, À, được. Lâm Văn Bác dưới sự dù đỡ của Lâm Thông nâng một chân bước lên xe quân dụng Land Rover xe Việt dã sản cao người già thân thể yếu ớt, bệnh nặng như ông ta lên xe cũng tốn sức Thấy Lâm Thông chân tay vụng về đương nhiên không biết chăm sóc người khác lưu Tuấn Đào liền qua giúp đỡ, nâng Lâm Văn Bác lên xe Lâm Thông vừa lắp bóp nói lời cảm ơn, vừa hết sức lo sợ gã thật sự không ngờ Lương Tuấn Đào sẽ đến giúp cha mình Mẹ, mẹ cũng lên xe đi Lương Tuấn Đào thế cha con Lâm Gia đã lên xe, nên trở về đón Hứa Tĩn Dao. Hứa Tĩn Dao vì một tiếng mải của hắn mà nợ ruột nợ gan, quả thực mừng đến mức không biết kết bức thế nào. À, được được. Thế tất cả mọi người đã lên xe, Lương Tuấn đảo đi tới, đùa với tiểu bảo trong ngực lông Tuyết, hắn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu bé, nói: "Tiểu tử, gọi dưỡng đi." Tiểu bảo trợn tròn mắt, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, nó cẩn thận quan sát hắn một lượt rồi cười khanh khách vui vẻ. "Dượng thông minh quá." Lương Vĩnh Đào vươn bàn tay to, nói, "Đến đây, để dượng ấm nào." Tiểu Bảo cắn ngón tay nhỏ, lắc đầu chỉ cười không nói. "Còn xấu hồ gì chứ, đến đây, chỗ dượng có kẹo này." Lương Vĩnh Đào làm động tác lấy kẹo ra, đáng tiếc thứ lôi ra chỉ là khẩu súng, cũng may đầu ốc hắn linh hoạt, cứ đem súng lục qua quơ trước mặt Tiểu Bảo mà dụ dỗ. "Rất thực nha, có muốn hay không?" Bản năng của các bé trai là hứng thú với súng ống Tiểu bảo vội vàng bỏ ngón tay ngầm trong miệng ra Thân nhỏ với qua Nói nói Muốn muốn Lương Tuấn đào nhìn cơ hội ôm luôn chú nhóc Tay hắn giấu súng đi rồi tháo huynh chương trước ngực xuống cho cậu bé chơi Dù sao huynh chương của hắn còn nhiều Tùy ý đưa người khác mấy tấm Cũng không gặp trợ ngại gì Lâm tích không phản đối Cô nhìn lương Tuấn đào ôm tiểu bảo Tiếp tục quan sát hắn đưa đứa nhỏ giao cho hứa tĩnh giao Sau khi hứa tiễn giao nhận lấy tiểu bảo, lương Tuấn đào ôn hòa nói với bọn họ Con và lâm tuyết đi xe kia Được, nhị thiếu da, thích ngồi xe nào thì ngồi xe đó là được Hứa tiễn giao vừa gật đầu, trong lòng mừng rỡ Hôm nay đến bước đường cùng, đến lương gia vốn không trông cậy đối phương có thể thu nhận giúp đỡ cả nhà bọn họ Ít nhiều chỉ mong xin được chút tiền, tạm thời ứng phó nhu cầu bức thiết Nào ngờ, lương Tuấn đào nhiệt tình trôi đao đến thế, quả thực khiến bọn họ vừa mừng vừa lo Đóng cửa xe xong, tiểu cao nhấn ga lái xe Land Rover rời đi trước. Lương Tuấn Đảo quay lại nói với Lâm Tuyết. Bà xã, chúng ta lên xe thôi. Lâm Tuyết đứng yên không nhúc nhích, Vân Đoá liền lặng lẽ để cô. Chị mau đi đi. Lương Tuấn Đảo đã làm rất tốt, không hiểu sao thần sắc Lâm Tuyết vẫn nghiêm trọng không bằng lòng như vậy. Vân Đoá đáng thương nghĩ ngợi, nếu Lương Thiên Giật có thể đối với cô bằng 1 phần mười thế kia, cô liền hạnh phúc chết mất. Nói thật. Lâm Thích không muốn để ý Lương Tuấn Đào Nhưng trước tình hình hiện tại Người một nhà đều cần hắn thu xếp Nếu cô ở phía sau dựa trò thân cao Thì rõ ràng là không thích hợp Cô chẳng tiếp tục bướng bỉnh nữa Mà nói với Vân Đoá Em cũng lên xe đi, chỉ đưa em về lấy ra trước Vân Đoá vội vàng Lui về sau một bước, đầu cuối thấp Ngọc ngừng nói Em, em không muốn trở về Vậy em muốn đi đâu Lâm Thích khó hiểu hỏi Han Dạ, Vân Đoá cố lấy dũng khí Đáp Em muốn cùng chị Thu xếp ổn thỏa chăm sóc cho người thân của chị. Không cần đâu, chẳng phải bọn họ đã có chỗ ở rồi sao?" Lâm Tuyết nhìn không được nở nụ cười, cô quan sát Vân Đoá nói: "Nghe lời chị, em ra ngoài lâu như vậy anh trai em sẽ lo lắng đó. Hôm nay em ấy ra ngoài có thể đến tối mới về nên em ra ngoài sẽ không có ai tìm em đâu." Vân Đoá do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói ra ý nghĩa thực sự của mình. "Lâm Tuyết, chị xem Người nhà chị đã có lương nhị thiếu An bài Em đi theo cũng không giúp được gì Nói tới đây Hai bàn tay nhỏ bé đặt cùng một chỗ Theo bản năng xoắn lại với nhau À Lâm tuyết hiểu ra Đôi mi thân tú bắt đắc sĩ nhanh lại Cô hỏi cô bé Có phải em không muốn về không Ấch Khuôn mặt nhỏ nhắn của vân đoá hồng hồng Cô bé nhỏ giọng nói Vừa rồi thiên sật còn chủ động nói chuyện với em Có giờ mới biết Lúc ấy cô bé kích động cỡ nào Ngay cả lời đáp lại Lương Thiên Giật cũng không nhớ nữa, cô chỉ nhớ rõ ánh mắt anh ta nhìn cô không lạnh như băng, cũng không lạnh lùng cự tuyệt, ngàn dặm như trước. Lúc người nhà họ Lâm đến, Lâm A Linh vội tìm chỗ trốn đâu còn tinh thần cản trợ cô nói chuyện với Lương Thiên Giật, lực chú ý của những người khác cũng không đặt trên người bọn họ, nên không ai thấy Lương Thiên Giật đã chủ động trò chuyện cùng cô. Chỉ nhớ lúc ấy, anh ta để xe lan qua hỏi cô, sao cô lại đến đây? Vân đoá không biết mình đã trả lời thế nào, chỉ nhớ bản thân lúng túng đến mức mặt mũi đỏ bừng. Hồi hộp đến mức lá bắp nói năng lộn xộn. Sau khi cô nói xong, liền bắt gặp đáy mắt lệnh như băng của người đàn ông kia, là hiện lên một tiêu vui vẻ rất lâu rồi chưa thấy. Vân đoá cho rằng mình bị hoa mắt, dù dụi mắt nhìn lại thì anh ta đã xoay đầu sang chỗ khác. Kế tiếp, người nhà họ Lâm và Lô Mỹ quên trên cãi ở Mỹ rồi bị đuổi ra ngoài. Tuy văn đoá nhớ thương Lương Thiên Giật, nhưng cô là cô nương trượng nghĩa, nhà mẹ đại Lâm Tuyết gặp nạn, cô không thể ngồi yên phút lờ. Lúc ấy không biết lấy dũng khí từ đâu, cô chạy nhanh đến bên cạnh Lương Thiên Giật, lần đầu tiên ghé tay em ta, lưu loát nó một câu. Đợi em giúp Lâm Tuyết thu xếp tốt cho nhà chị ấy, em sẽ trở lại thăm em. Nhớ khi đó, Lương Thiên Giật không nói lời cự tuyệt, em ta chỉ không nhìn cô mà thôi. Thấy khuôn mặt văn đoá đọa bừng, Lâm Tuyết trầm mặt. Cô không tình nguyện muốn vấn đóa tiếp tục xây dưa với Lương Thiên dật Nhưng nhìn dáng vẻ thẳng thùng hạnh phúc về tương lai và khát khao yêu đương của cô bé Cô không đền lòng Tạt gáo nước lạnh Mong rằng Lương Thiên Giật không tổn thương Người con gái thuần khiết đẹp đẽ này Cũng hy vọng anh ta có thể hiểu ra Biết thương yêu, trân trọng cô bé Được rồi, em đi đi Nhưng phải chú ý đề phòng Lâm A Linh Đừng để chị ta đến em lần nữa Lâm tuyết dặn dò Vâng, em biết mà Vân Đoá thấy Lâm Tuyết không phản đối Càng vui vẻ hơn Cô bé lộ ra nụ cười ngọt ngào Gia sức gật gật đầu Khi thấy chị ta Em sẽ trốn ra một chút Chờ Vân Đoá đi rồi Lương Tuấn Đào mới nói với Lâm Tuyết Bà xã chúng ta lên xe thôi Trời nóng như vậy Khó có dịp hắn chịu đứng cùng cô dưới ánh mặt trời nửa ngày Lâm Tuyết không nhiều lời mà trực tiếp bước lên xe Lương Tuấn Đào vội cướp lấy ánh kình giúp cô mở cửa Đợi cô ngồi xong Hắn cũng ngồi theo Lâm Tuyết giật mình Cô đâu nghĩ hắn lại theo mình vào, chưa đợi cô đặt câu hỏi, đã có một cận vệ binh bước tới mở cửa bùng lái, ngồi vào ghế lái xe rồi khởi động xe. Trong xe, khí lệnh mở ra vừa đủ, mát mẻ, thoải mái, so với bên ngoài nóng bức đúng là hai thế giới khác nhau. Lương Tuấn Đào nhẹ nhàng nắm chặt tay Lâm Tuyết, an ủi. Chút chuyện này, em đừng lo lắng. Lâm Tuyết nhẹ nhàng rút tay về, đáy mắt rũ xuống, cô đáp. Cảm ơn em. Con mẹ nói chứ Lương Tuấn Đào kiềm chế ý nghĩ xúc động Muốn trị tục của mình Cuối cùng hắn vẫn nổi giận Em có thể đừng tiếp tục nói với em ba chữ kia không Lâm tức lẳng im Quả nhiên cô không hề nói nữa Nghiêm mặt trong chốc lát Cuối cùng Lương Nhị Thiếu Gia Đã cứng đờ vì lâm Tam tiểu thư Hắn suy sụp hạ mặt Nhờ trọng hỏi Han Em còn giận ư Sức ghen tu của con quỷ nhỏ này cũng lớn quá đi Hắn đã ăn nói đủ khép náp rồi Cô còn muốn thế nào nữa Em không giận Trong lòng lâm tuyết chưa sát một hồi Cô nghiêng đầu sang chỗ khác Ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ Đều là lỗi của anh Anh xin kiểm điểm nhận lỗi Lương lão nhị đáng thương Hắn không cho rằng mình sai ở điểm nào Sau này anh sẽ không đi gặp Hoàng Ina nữa Dù cô ấy chết thật Anh cũng không đi Dù trước lúc chết cô ấy oán hẹn anh là đồ phụ lòng Dù người trên thế giới đều mắng lưu tuấn đào này Vong anh phụ nghĩa Anh cũng chịu Bi sáng nghiêm trọng vậy sao Cuối cùng lâm tuyết vẫn nhịn không được mà quay đầu lại Cô nhìn nghề đàn ông bên cạnh một cái nói chỉ bằng chúng ta ly hôn anh cưới Hoàngna đi làm thế có lẽ lương Tuấn Đảo sẽ không còn cảm giác phạm tội nặng nề này nữa đôi khi đàn ông gọi là động vật kỳ quạc cô toàn tâm toàn ý với màu hàn không hề phản bội hắn hắn lại cố tình vì hôn ước giữa cô và vân Hoa mà không chịu buông tha Hoàng ina phản bộ lương Tuấn đào hơn nữa cô ta là nội gián mà quốc gia tạo ra đưa vào quân bộ vậy mà hắn vẫn trả ngọc sự thương hại và cảm giác b bấtt với cô ta Thật sự khiến Lâm Tuyết không hiểu nổi Em đừng mơ tưởng Lương Tuấn Đào không khỏi thức giận Con quỷ nhỏ này càng ngày càng quá mức Sám bảo hắn ly hôn với cô Rồi cưới người đàn bà khác sao Chẳng lẽ xuống mắt cô hắn không đáng vậy à Hắn chỉ vào chấp mũi trên khuôn mặt Ên tuấn của mình Dùng dọng điệu vạn phần chắc chắn nói với Lâm Tuyết Trừ phi chết Em hãng mơ đến chuyện tái giá đi Hiếm thế thật Cô cho rằng hắn sẽ nói dù có chết Hắn cũng không cho phép cô tái giá chứ Lâm tuyết tiếp tục trầm mặt Cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng so so mi tâm Cảm thấy hơi đau đầu Vợ à anh khiến em phiền não thế à Lương nhị thiếu rất buồn Hắn xoán xuất hỏi cô Chúng ta không cãi nhau nữa được không Không phải là vì đầm bà sao Từ nay về sau anh không gặp cô ấy nữa có được không Lâm tuyết quay đầu Cô không muốn nhìn hắn Tuyết Hắn sắp lại ôm lấy eo cô Hôi lên hàng mi dài và cấn môi tư nhuận Cho mắt tràn ngập như hòa và tình yêu Đừng bực mình với em Xoay so đầu lại nhìn anh có được không Lâm tuyết nưng mắt Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng rực Và khuôn mặt tấn tú như chân Sự u lệnh trong lòng như chưa hề yếu đi Không phải cô không xin ra ảo tưởng và y lại vào hắn Nhưng cô sợ Loại ảo tưởng và y lại này Cô sợ đến một ngày nào đó Chúng bị phá vỡ Bản thân cô sẽ không còn dũng khí và sức lược phục hồi như trước Sự thương tổn và đạ kích từ mặt sự hàn Đối với cô là trí mạng Đời này cô không cách nào tiếp nhận được lần nữa Lâm tuyết không hề kháng cử Việc Lương Tuấn Đào gần gũi Cuối cùng cô vẫn chủ động cuối xuống gần hắn Chậm chậm đáp lại nụ hôn của hắn Hai người hôn nhau Nhưng Lương Tuấn Đào không thấy vui vẻ Hắn cảm nhận được cô không cam tâm tình nguyện Thuận theo mình Cô chỉ cùng hắn cho có lệ mà thôi Hoặc có thể nói rằng cô chỉ hiến thân cho hắn mà thôi Tuyết Lương Tuấn Đào vừa u án vừa cam tức Hắn không biết nên làm thế nào với cô gái nhỏ này mới tốt Rốt cuộc em muốn anh làm thế nào hả Anh làm đủ tốt rồi Đời này em cũng không chạy được anh tình cho anh Lâm Tuyết nằm trong lòng ngực giọng lớn gian chắc của hắn Giọng nói cuối cùng vẫn không giấu nổi sự u lệnh Sự ưu ái của anh Em không cách nào báo đáp Anh không cần em báo đáp Em là vợ anh Chỉ cần em hưởng thụ sự yêu thương của anh Đã là báo đáp lớn nhất của anh rồi Hắn rủ rỗ mà hôn cô, rất nhẹ nhàng, rất mềm mại, rất chiềm miên, cố gắng muốn làm cô vui vẻ. Đời này, em là vợ anh, vĩnh viễn không thay đổi. Anh đã nói sẽ trung thần với cuộc hôn nhân của chúng ta, không phản bội em, bất kể là thân thể hay trái tim. Vì sao lúc nào hắn cũng thế này, luôn thích cho cô nghe mấy lời đâu đâu lâm Tuyết tự đầu chôn sâu trong ngực hắn, lén xóa đi nước mắt trên mi. Đừng tiếp tục hờn rỗi được không? Chỗ nào anh không làm tốt, em cứ nói ra, anh sẽ sửa. Tin tức Hoàng Ina cung cấp có vẻ ổn rồi, họ đi hỏi lại cũng không được gì. Sau này, anh sẽ không đi gặp cô ta một mình nữa. Lương Tuấn Đào dừng một chút, rồi nói tiếp. Vì em mà thân thể cô ấy bị hoác gia phá hỏng, anh muốn cố gắng giúp đỡ cô ấy. Chỉ cần thông tin cô ấy cung cấp là thật, anh sẽ trình báo lên quân bộ, giúp cô ấy lấy cơ hội. Anh muốn cố gắng hủy bỏ hình phạt cho cô ấy, không để Hoàng Ina phải tới quân bộ, chờ thẩm vấn. Thân thể cô ấy quá yếu. Tình hình cơ thể Hoàng Y quả thực rất yếu, Lương Tuấn Đào nghe bác sĩ chủ trị nói, cô ta giống như bị nhiễm chất động gây nghiện, chất động đó gây ra chứng động kinh, sau này không biết làm thế nào cô ta bỏ được chất gây nghiện, nhưng chứng động kinh thì không cách nào trừ tận gốc. Cả thân bệnh tật ấy mà đến quân bộ thẩm vấn, hoặc bị ngồi tù thì không nghi ngờ gì nữa, cái chết sẽ đến càng nhân. Bất kể Lương Tuấn Đào nói gì, Lâm Tuyết cứ luôn im lặng, lúc này như nhớ tới việc gì đó, cô từ từ ngưỡng đầu, hỏi. Tin tức Hoàng Ina cung cấp có hữu dụng không? Hóa ra cô vẫn đang nghe, lâu tấn đảo thấy cô chịu quan tâm đến mình, tinh thần không khỏi rung lên, hắn vội trả lời. Tin hữu dụng không nhiều, bởi thân phận đặc biệt của cô ấy nên người bên Hoác gia đề phòng rất kỹ. Những thứ cô ấy biết chỉ là mấy việc bên ngoài, không giúp nhiều cho việc điều tra Hoác gia. Nhưng anh tin rằng Hoàng Ina đã gắng sức. Cô ấy có tư tưởng bỏ gian tà theo chính nghĩa, quyết tâm cải tà quy chính là tốt rồi. Tin rằng lãnh đạo quân bộ hẳn sẽ nể mặt anh không cố ý làm cố ý đi tù. Suzy Lâm Tuyết vẫn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, Hoàng Ina tâm cơ rất nặng, cô ta khiến cô không tự chủ được mà nhớ tới Thư Khả. Hoàng Ina và Thư cũng là một loại người, loại này thích giả vờ nhu nhược đáng thương để tranh thủ sự thông cảm của đàn ông, không ai đoán được tâm cơ trong lòng bọn họ. Thấy xe lương tấn đạo và Lâm Tuyết rời đi, lồng ngực Văn Đoá thấp thỏm, cô cứ đi đi lại lại, bước lên bậc thềm cẩn thận lần nữa. Cô bé rất sợ sẽ có người đến chặn đường, không cho phép mình tiếp tục vào trong. Lúc nãy có thể tiến vào hoàn toàn là nhớ Lâm Tuyết đưa cô theo. Hiện tại, Lâm Tuyết đi rồi, cô lo mình sẽ bị đuổi đi. Khá tốt, không ai cản trợ cô. Trong lòng văn đoá dưng lên một trận mừng thầm nho nhỏ. Cô tiến vào trong, khí mát từ bên đó liền phạm vào mặt. Đứng giữa trời bên này, độ nóng khiến cả người đổ mồ hôi. Bây giờ bị gió mát thổi tới, thể chất yếu ất của vân đoá hơi hơi không để kháng nổi. Cô nhịn không được mà dùng mình một cái Vân tiểu thư xin hỏi cô tìm đại thiếu gia ư Trương quản gia đi tới Ôn hòa hỏi hàn Vân đoá gật gật đầu Cô hồi hộp nhìn trương quản gia Thấy đối phương không đặc biệt đến đuổi mình đi Mới chậm rãi buông lỏng Vâng tôi tôi nói sẽ trở lại gặp thiên giật Được Trương quản gia lễ phép xoa xoa cầm Nói Đại thiếu gia ở phòng vãi chân Cô hãy theo tôi đến đó Khi vân đoá theo trương quản gia lên lầu Không biết thế nào mà suốt nữa bị vấp ngã Nhấn lên một chút, đừng để nhị tiểu thư lâm gia nhìn thấy Trương quản gia quay đầu nhảy rộng dặn dò Vâng Vên đoá nghe đến tên lâm á Linh liền dùng mình Bước chân cũng nhanh hơn Cố gắng theo sát trương quản gia lên lầu Lên lầu 2, quẹo vào hành lang dài Hướng về bên trái chừng 10 bước Là tới phòng vẽ của lương thiên giật Vừa gõ cửa, trương quản gia vừa báo Đại thiếu gia, vên tiểu thư đã tới Lương thiên giật đang vẽ chân Đến cả con mắt cũng chưa nâng lên Chị hừ một tiếng Mau vào đi, cô chú ý, nó trở cẩn thận chút, đừng chọc cậu ấy giận. Chư quản gia tốt bụng dặn dò Vân Đoá. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn chư quản gia. Hai tay bé nhỏ vặn vào nhau, Vân Đoá căng thẳng, chóp mũi rịn mồ hôi, nhưng hơn cả vẫn là sự vui mừng. Cuối cùng, Lương Thiên Dật cũng chịu để cô đến gần anh ta rồi. Dẫm trên thảm lông cao tới mắt cá chân, cô lảo đảo đi tới, giống như đi trên sơn đạo gấp gần. Đứng ở chỗ Cất Lương Thiên Dật khoảng chừng 3 thước, Cô dừng lại, quan sát sắc mặt và độc tĩnh của anh ta một hồi. Xác định anh ta không vì việc mình tới gần mà tức giận, bước chân mới từ từ hoạt động. Lưu Giật chăm chú vẽ chân, bức chân anh ta đang vẽ là tĩnh vệt và mèo. Không dùng thuốc vẽ cùng bảng pha màu, chỉ dùng chi than tùy ý phát thảo. Một con mèo xinh đẹp, bên cạnh lọ hoa trên giấy, cạnh đó còn có một con đang ngồi xổm Một con tam thể khác thì liếm liếm móng vuốt nhỏ đáng yêu, vừa tĩnh vừa động, vô cùng thú vị. Vẫn đoán ở nụ cười, cô thích nhất khả năng sáng tác của lương thiên dịch. Dù là vật bình thường, em ta vẫn có thể vẽ ra điểm khác biệt. Thật ra, cô đâu biết, chân lương thiên dịch vẽ nhiều nhất chính là cô. Mỗi ngày em ta đều dựa theo cô gái xinh đẹp, hồn nhiên trong trí nhớ mà vẽ ra. Các loại thần thái, đủ mọi dáng vẻ mỗi bức đều cực kỳ xinh đẹp. Nhưng hôm nay, khi tự cô bước chân vào phòng vẽ, em ta lại vẽ một bình hoa, một con mèo, chứ không tiếp tục chịu vẽ chân chung của cô bố trên hấp dẫn vẫn đó bất xác lại gần cô chậm rã tớ sát lương thiên dệt hơn ngay để hít thở cũng rất cẩn thận sau khi gò sủa hình ảnh cuối cùng lươngiên giệt thấy rất vừa lòng mới hạ bớt xuống xoay mặt qua đột nhiên bắt gặp ánh mắt anh ta vẫn đó hoảng sợ cô vô thức lui về sau từng bước khô mặt nhỏ nhắn về kinh sợ màúi xuống cô tìm tôi có chuyện gì Lư Thiên giật lện lùng hỏiân đó giống con rùa biển bị kinh hãi Một lúc lâu sau cũng không dám ngừng đầu lên Ngừng đầu lên nhìn tôi Lương Thiên Giật ra lệnh Lúc này cô mới chậm rãi ngừng mặt Nầm nấp lo sợ nhìn em ta Lương Thiên Giật lại hỏi Tìm tôi có chuyện gì a vân đoá nút đốc bọt nhỏ giọng đáp lời Em, em muốn Muốn tới thăm em một chút Cô vốn muốn nói mình nhớ em ta Muốn gặp em ta Nhưng lời đến cửa miệng liền tự động thay đổi Không thể ép buộc bản thân Lâm Thiên Giệch trầm mặt, đôi mắt xương giá lệ lẽo không kiêng nệ gì, nhìn từ trên xuống dưới đến giá cô. Thiên Giệch Vân đoá cô lấy dũng khí, giải thích Em, em thật sự không biết em bị thương, nếu biết em bị thương nghiêm trọng thế này, em sẽ không rời xa anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thên khiết đẹp đẽ, đôi mắt sáng như vậy, hẳn sẽ không nói dối. Nhưng, dù cô không biết chuyện em ta gặp tai nạn, bỏ đi hai năm liền không thấy bóng dáng đâu, thì giải thích thế nào đây? Thấy Lương Thiên Giật im lặng không lên tiếng Vân đoá càng căng thẳng hơn Bàn tay nhỏ bé vô thức đan vào nhau Cánh môi cắn chặt Cô còn chưa đổi được cái tật xấu kia Cứ căng thẳng liền cắn môi Đáy mắt lệnh như băng của Lương Thiên Giật Bung lỏng chút ít Anh ta khiến chết Đừng cắn môi nữa A Vân đoá nghe lời nhả răng ra Cánh môi vẫn lưu lại dấu răng rất sâu Cô đến tìm tôi là muốn đạt được gì hả Giọng điệu Lương Thiên Giật vẫn tàn nhẫn như cũ Anh ta lệ lùng nhìn cô gái đáng thương kia Cố gắng duy trì sự lệ lẽo của mình Lâm Tuyết muốn được Tuấn Đào che chở Lâm A Linh muốn dân phận Lương Thiếu Phu Nhân Cô thì muốn đạt được điều gì Chẳng lẽ thời gian qua ở Lý Sa không tốt à Cần phải tới đây trên vị trí Thiếu Phu Nhân với Lâm A Linh sao Lời nói của Lương Thiên Giật quá tàn nhẫn Sao anh ta lại nói như vậy chứ Vân đoá khổ sợ lại bắt đầu cắn cắn cánh môi Nhưng bắt gặp cái nhìn tức giận của người đàn ông nọ Cô đành nhanh chóng hé miệng ra Chẳng qua, những lời kế tiếp của cô lại khiến Lương Thiên Giật có chút ngoài ý muốn. Cô nói, xin nên đừng vỗ nhục Lâm Tuyết, chị ấy không phải cô gái nịn bở trong tưởng tượng của anh đâu. Lại còn lo lắng thay người khác phân rõ phải trái nữa kìa, khóe miệng Lương Thiên Giật hơi hơi nhướng lên tiêu mỏng hình cung, không thể nói rõ là cười hay giận. Lâm Tuyết là cô gái tốt, hơn nữa nhị thiếu da cũng thực sự thích chị ấy, hai người bọn họ là quan hệ vợ chồng rất đàm thắm, không giống anh và Lâm A Linh. Chẳng biết lấy đồ ra dũng khí, Vân Đoá là có thể nói ra những lời hoàn chỉnh như này. Cô rất thích Lâm Tuyết, cô không muốn nghe bất cứ ai phỉ bán Lâm Tuyết, dù là Lương Thiên Giật cũng không được. Lương Thiên Giật đại khái không ngờ, lá gan Vân Đoá lớn như vậy, dám cùng mình chân luận. Ngược lại, anh ta còn nợ nụ cười. Thấy anh ta cười, Vân Đoá càng luống cuống hơn. Bây giờ cô mới phát hiện, do xúc động, mình đã dám chỉ trọ quan hệ giữa anh ta và Lâm Á Linh, cô không nén nổi liền kích động. Rất xin lỗi, em không có ý đó. Ý em là, Lâm tức là cô gái tốt, xin nên đừng hiểu lầm chị ấy. Nói xong lời cuối, giọng văn đoá rất nhỏ, nhưng vẫn nói được hết câu. Lưu Thế Giật chăm chú nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi nói. Năm đó, vì sao cô phải xuất ngoại? Em ta chịu mở miệng hỏi cô nguyên nhân, thật sự không dễ dàng gì. Anh ta từng cống không cho ai được nhắc đến tên cô trước mặt mình mỗi khi nghĩ đến chuyện giữa hai người anh liền nổi giận không thể nén xuống không nén đồ đạc thì sẽ đến người nhưng gặp lại vấn đó cô vẫn thân khiết đẹp đẽ đáng yêu như trước vẫn nhu nhược bé nhỏ khiến lơi dật không thể tiếp tục thống hành cô hơn nữa sự lưu luyến si mê và nhậệt tình của cô với em nửa phần không giảm rõ ràng chẳng sợ em lại lùng cuồng b cứ như con mèo nhỏ dũng cảm hết lần này tới lệnh khác, Tới gần lão hổ hung ác là anh ta chẳng sợ bị tổn thương cũng không khóc lóc điều này khiến sự độc ác của Lưu Thi diệt tiêu đi một chút khiến hẹn thù cho lòng anh ta tan dã một chút khiến trái tim đóng băng của anh ta tan chải một chút Vân đóa căng thẳng bàn tay nhỏ bé nắm lại đôi mắt sáng cũng mờ mịt em không biết cô hẳn bạn thấy mìnhền đồn lắc đầu nhịn không được muốn khóc em thật sự không biết anh sai nói khi đi trời Tuyết đầu em bị thương rất nhiều việc em không nhớ rõ Thiên giật, thực sự em không biết vì sao mình ra nước ngoài, cũng không biết anh tại sao lại bị thương nặng như vậy, nếu biết em nhất định không rời xa anh. Lưu thiên giật im lặng, rớt ngược phọc phòng, dường như đang nghĩ đến tính chân thạch trong lời vinh đoá nói, hoặc đang kinh nhắc xem có nên chấp nhận lời giải thích kia hay không. Thiên giật vân đoá từ từ ngồi sộm xuống, cô quỳ dạp cận chân anh ta, vút ve chúng, đau lòng nước mắt đầy mặt. Chân của anh gãy sao? Không cần cô quản. Lương thiên giật chuyển động xe lăn thân mình nghiêng đi Em ta không muốn để cô thấy bộ dạng tàn tật của mình Giờ khắc này sầu muộn và bực dọc lại xâm chiếm em ta Rất xin lỗi Đều là lỗi của em Dù hoàn toàn không biết bản thân sai ở đâu Vân đoá chỉ biết nếu người đàn ông kia không vui Thì chẳng khác nào bầu trời của cô sụp đổ Sau này em sẽ ở kền anh chăm sóc anh Không bao giờ rời xa em nữa Tôi là kẻ bị liệt kẻ bị liệt vô dụng Cô còn liều mạng kể kẹn tôi làm gì hả Lưu Thiên Giật hướng về phía cô quát tháo: "Sau này đừng tới tìm tôi nữa." "Không." Vân Đoá dứt khoát ôm lấy Hai Chen Nenta, nở nói: "Em phải ở cạnh anh, anh không thể đi lại, chắc chắn tâm tình không tốt, em phải cùng nói chuyện với anh giải buồn, cùng anh ra ngoài dạo phố vui ngoạn. Anh thích nhất đi dạo ngoài vẽ tả thực, sau này em cùng đi với anh được không?" Đôi tay nhỏ bé của cô vẫn mềm mại như vậy, khuôn ngực vẫn ấm áp như xưa, khiến trong lòng Lưu Thiên Giật sinh ra quyến luyến. Để thì cô ôm mình Anh ta không thèm nhắc lại nữa Vân đoá ngờ khôn mặt dưng dưng nước mắt nhìn anh ta Thấy anh ta đã bình tĩnh trở lại Cô hỏi Có thể để em chăm sóc cho anh không Lưu Thiên Giật qua sát cô Khẽ nhất môi Cô chăm sóc tôi thế nào sau lời nói của anh ta Rõ ràng không có sự phản đối hay cử tuyệt Đôi mắt dưng dưng của Vân đoá nở rộ tiêu hy vọng Cô kịp thời thổ lộ Ngày ngày em đều tới chăm sóc anh Anh trai cô sẽ đồng ý ư Lương thiên giật hỏi Vấn đề này khiến cô gái bé nhỏ dối rắm Trong dốc lát nhưng cô vẫn kiên định đáp lại Nếu anh trai không đồng ý Em vào đây ở được không Vân đoá tức thì nghĩ đến Lâm Á Linh hung ác Tim cô đập hơi nhanh Lại lắp bắp hỏi Thiên giệt nếu Lâm Á Linh đến em như chị ta nói Anh có thể Có thể Có thể giúp cô đến cô ta hay không à Lương thế giật hướng thú hỏi han Vân đoá lắc lắc đầu Nhợi giọng nói Anh có thể khiển chất chị ta hai câu Em thấy chị ta cũng sợ anh Lưu Thiên Giật nhịn không được Mà nở nụ cười Sau đó nói cho cô biết Không thể cô ta là người đàn bà của tôi Nổi ghen là hạn rồi Làm gì cũng phải có thứ tự trước sau Ai bảo cô tới chậm chứ Nên cô phải nghe lời cô ta À Vinh đoá đau lòng Cô có thể nghe thấy tiếng cõi lòng mình tan nát Nhưng tính tình cô nhu nhược Chỉ ngại ngào Không có sự phản bác kháng nghĩ nào Nguyện ý ở lại bên tôi thì cô phải học cách chung sống hòa bình với cô ta. Lưu thiên giật thấy sáng vẻ bi thương kia cũng có chút đau lòng. Nhưng hai năm qua, oán hẹn tiếp tụ từng tí một đối với văn đoá khiến anh ta không thể dễ dàng tha thứ cho cô. huống hồ, cái miếng ra châu đến không đi lâm á linh kia cũng chịu em ta thành quen. Hơn nữa, mấy lần văn đoá chủ động tới cửa tìm khiến anh ta có cảm giác hai người đàn bà này đều giống nhau. Có thể tùy ý mình cần thì cứ lấy. Phải cùng lâm á linh chung sống hòa bình ư Vên đóa khóc thảm thiết Trong lòng khổ sở đến tột đỉnh Hóa ra cô và Lưu Thiên Dệt Không thể tìm lại được sự thân mệt khăng khích trước kia Từng có Thảo nào Lâm Tuyết luôn nói Gương vỡ dù có đoàn tủ cũng sẽ lưu lại vết sản Đúng là vậy rồi Nói đi Lưu Thiên dật siêng cảm lẫn ngạo Em ta lết nhìn cô Cô bằng lòng thì ở lại Không muốn ở lại thì cút đi Miệng vết thương đã bình thường Bác sĩ nói sau một tuần nữa là có thể tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ lần đầu cho em. Sau phòng bệnh, Mạc Sự Hàn an ủi thư khả vừa thay băng xong. Tâm tình thư khả có chuyển biến tốt vì Mạc Sự Hán đã dùng số tiền lớn thuê chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới tới Bệnh viện Quân Khu hội trận cho cô ta. Sau khi nghiên cứu, các chuyên gia nhất trí cho rằng có thể tiến hành phẫu thuật. Vết thương của cô ta cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt... Toàn bộ phần mũi và tai trái đã biến mất, nhưng kỹ thuật y học bây giờ cao siêu có thể tái tạo mũi và nặn lại tai ngoài. Dù vậy, việc này cần thời gian, tuần tử khoảng 10 năm. Hẳn sẽ từ từ khôi phục hoàn toàn được dung mạo của cô ta. 10 năm tuy không tính là dài nhưng cũng không phải là ngắn. Đời người vốn không có được mấy lần 10 năm mà để lãng phí. Thức khả vừa mừng vừa lo, mừng vì Rốt cuộc mình cũng có hy vọng thoát khỏi vẻ xấu xí bên ngoài, lo vì còn phải đợi 10 năm nữa. Mỗi khi soi gương Cô ta sẽ sinh ra loại thù hẹn không thể đè nén Đối với lầm tuyết Nhưng cô ta cố gắng che giấu Đâu để Mạc Sự Hàn nhận ra Lúc này, nghe hắn ăn nổi Cô ta giả vờ vui vẻ, nói Tốt quá, nhân phẫu thời chút đi Em muốn khu phục lại dáng hình như trước Sẽ như thế Mạc Sự Hàn cố hết sức chánh nan cô ta Hy vọng cô ta có thể gắn gượng vượt qua Giai đoạn đen tối nhất này Giống như lúc trước, hắn đợi trong bóng tối hắc ám cô quẩn Thư khả mỗi ngày đều bò bạn với hắn Cổ vũ an ủy hắn Vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất Thì tốt rồi Sau này cuộc sống hạnh phúc của chúng ta còn dài Thư khả rất hài lòng với sự trông non chăm sóc Của mặt sự hàn trong mấy ngày qua Cũng hài lòng với sự hứa hẹn của hắn Nhưng sự trừng phạt của hắn đối với Lâm Tuyết Vẫn chưa khiến cô ta vừa lòng Cô ta không khỏi tức tối oán hẹn Mà nhắc lại Sự hàn bộ dạng này của em đều do Lâm Tuyết hại Không phải em đã trừng phạt cô ta rồi ư Mạc Sự Hàn ôm eo nhỏ nhắn Khô mặt tuấn tú mỉm cười Hiện tại Lâm Gia đã bị đuổi khỏi nhà Chẳng lẽ em chưa thấy hết giận à Lâm Gia lưu lạc đầu đường thì sao chứ Lâm Tuyết vẫn không đau Không ốm như trước Nhưng Thư Khả đâu nói ra Cô ta biết Mạc Sự Hàn không nhẫn tâm trừng phạt Lâm Tuyết Hắn chỉ trút lên người thân của cô Hiểu rõ tính cách hắn Biết hắn sợ nhất bị người khác phải trền tâm sự Cô ta liền dựa theo ý thời dài Ai Anh trừng phạt cũng quá nặng rồi Người già nhà họ Lâm yếu ớt bị đuổi ra đường như vậy, thật quá tàn nhẫn. Ha ha. Thấy thức khả vừa lòng, Mạc Sự Hàn cũng nở nụ cười thỏa mãn. Ai bảo Lâm Văn Bắc sinh ra đứa con gái chọc tới em, đáng lắm. Đang nói chuyện, Thôi Liệt gõ cửa tiến vào. Mạc Sự Hàn quay đầu lại, hỏi. Thế nào rồi? Thôi Liệt cung kín đáp. Đã chiếu theo lời thiếu gia dặn dò ngoài quần áo mặc trên người ra, không để bọn họ lấy đi bất cứ thứ gì khác. Hừm. Mạc Sử Hàn quan tâm tới việc khác hơn Sau khi ra ngoài Bọn họ tới Lương Gia ư Lâm Văn Bác mấy năm trước Có lan lộn trong thương giới Thủ đoạn cận chân quá tàn nhẫn độc ác Bạn bè được chỉ có mấy người Gây thủ hoành thì không ít Hiện tại Lâm Gia lưu lạc đầu đường Đoán rằng sẽ không có ai chịu ra tài giúp đỡ Dù có muốn trợ giúp Thì bọn họ cũng phải kiên kỵ Sợ bị Mạc Sử Hàn trả thù Lâm Gia chỉ qua lại thân thiết với Vân Gia Nhưng Vân Gia suy tản từ lâu Vân Tị Hoa đem em gái vân đoá đến ở nhờ Lý Gia Mà Lý Gia lại là địa phương của Mạc Sự Hàn Nên nếu Lâm Văn Bác đến bước đường cùng Chỉ có thể đưa cả nhà Già trẻ tới Lương Gia xin giúp đỡ Đúng vậy Thiếu Gia thật sáng suốt Thôi liệt cúi đầu nói Cả nhà bọn họ đều đến Lương Gia Rồi sao Mạc Sự Hàn từ từ giận tím mặt Hắn nhìn ra vẻ mặt thôi liệt giống như có biến cố khác thường Chẳng lẽ Lương Gia thu nhận bọn họ ư Không thể nào Theo như hắn biết, Lưu Mỹ Quân rất khắc nghiệt, sao bà ta có thể giúp đỡ người nhà họ Lâm chứ? Lưu Mỹ Quân không giữ bọn họ lại, nhưng Lương Tuấn Đào sắp xếp, nhưng nhà chuẩn bị kết hôn cho Lâm Gia, nên hiện tại tất cả Lâm Gia đều vào ở trong biệt thự đứng tên Lâm Tuyết. Thôi liệt đáp đúng sự thực. Cái gì? Mạc Sự Hàn vừa nghe xong liền không ngừng đố kỵ hắn cười lệnh, nói. Lương Tuấn Đào trái lại quá hào phóng rồi Nghe nói cả nhà bố vợ gặp rủi ro Đã lập tức lấy phòng tân hôn ra ư Hừ, hắn nghĩ rằng Là vậy có thể lấy lòng lâm tuyết sao Mẹ nói chứ, một cặp đê tiện Điều khiến mặc dự hắn tức giận hơn Chính là lương Tuấn Đào Lại dùng tên lâm tuyết mua biệt thự Đây là thủ đoạn lấy lòng cấp thấp Thật khiến hắn vừa phẫn nổ Vừa khiên bỉ Nghĩ đến thu cộng viên Tự tay mình thiết kế giám sát thi công Đã bị lương Tuấn Đào cho nổ thành phế tích. Hắn liền xúc động muốn học máu Đôi mắt đẹp tức thì văn đỏ Mạc Sư Hàn tức giận nói Chuyện lệnh của tôi cho đậu tung cái ổ chó mới mua của hắn đi Không được thu liệt vội vàng ngăn cản Khuyên nhủ Anh đã bị quân bộ chú ý rồi Bây giờ nếu tiếp tục chuyện này Thật ra Mạc Sư Hàn cũng không thể sự Muốn phá nơi ở của Lương Tuấn Đào Hơn nữa cho nổi chết người nhà họ Lâm Thì chẳng phải hắn và Lâm Tuyết Sẽ thành kẻ thù tám lời ư Hắn khó nén nổi phẫn nổ. Trước tích lũy cho tôi. Tôi muốn xem suốt cuộc Lương Tuấn đảo có năng lực cỡ nào. Xem hắn còn có thể dựa thủ đoạn gì. Lấy lòng lòng tuyết thì sao chứ. Chẳng phải cô ta lợi dụng hắn để trốn tránh tôi ư. Buồn cười thật. Lương Tuấn đảo bị lợi dụng cũng không biết. Hắn là tự biết nhưng không phải chân thôi. Chùi ru đến hoảng cái. Một cại nguyện đến một cại nguyện chịu. Thôi liệt oán thầm trong lòng. Nhưng người ta không dám nói ra. Mạc Sự Hàn quá tức giản. Vốn muốn xem khuôn mặt lâm tuyết đổi sắc một chút Để cô biết cho tới nay Mình vẫn khoan dung và nhân từ với cô Để cô hiểu nếu hắn đủ tàn nhẫn Thì người thân của cô đã sớm lưu lạc Đầu đường ăn xin rồi Kết quả bây giờ tự hắn lại làm mình mặt xám Mày cho còn gián tiếp tạo cơ hội Cho lương vấn đào lập công Ngẫm lại có thể buồn bực chết mất Đồ tiện nhân lâm tuyết Tới giờ cô cũng không biết cảm ơn Còn oán hẹn hắn Chẳng lẽ cô không ngẫm lại nếu hắn đủ nhẫn tâm Hiện giờ người nhà họ Lâm còn ai có thể sống sót hay không Thư khả đi tới Ôm lấy thắt lưng Mạc Sự Hàn Nỗng nỉu khuyên nhủ Đừng nóng giận vì những chuyện đâu đâu Mà chọc thân mình tức giận thì không có lợi Hiện tại em chỉ mong thân thể của anh khỏe mạnh Thứ này so với cái gì cũng đều quan trọng hơn Những thứ khác đều là mê bay Nói xong Cô ta hôn hôn cổ hắn Có chút ý tứ hàm xúc Thư khả rất suốt ruột Mạc Sự Hàn yêu thương cô ta đủ kiểu Nhưng ở trên giường lại không chủ động vào cô ta Không được, phải nghĩ biện pháp khiến hắn chạm vào mình, phải nhân mang thai một chút. Người liên tục lo lắng tình trạng thân thể của Mạc Sự Hàn không thể để lại con nối dõi là Lý Ngạn thần cô ta cũng vậy. Nếu Mạc Sự Hàn tái phát bệnh cũ hoặc phẫu thuật gan thất bại thì Lý Gia sẽ gặp phải cận tuyệt hậu. Lý Ngạn thần hao tâm tổn sức nộp tiền bảo lĩnh cho thư khả ra ngoài, sắp xếp cho cô ta ở cùng phòng bệnh, an dưỡng với Mạc Sự Hàn là để có thể khiến cô ta mang thai. Trước hết tạm thời không quan tâm tới việc đấu đá cùng lâm tuyết nữa Cứ mang thai đứa nhỏ rồi nói sau Dù Mạc Sự Hàn có chết Ít nhất cô ta cũng còn có đứa con Nó chính là máu thịt của Lý Ngạn thần Mẹ Sang nhờ con Cô ta còn sợ đời này không có chỗ dựa hay sao Được thứ khả khéo hiệu lòng người Khuyên dạy một lúc Đôi mày nhú chặt của Mạc Sự Hàn cuối cùng cũng dãn ra Hắn ôm vai cô ta Gượng cười nói Quên đi chúng ta không đề cập tới chuyện không vui nữa Nói xem trưa nay em muốn ăn gì hả Lúc này, cửa phòng bệnh lại mở ra, người bước vào là Lý Ngạn Thần. Thấy hai người ôm nhau, bội giáng kề cận thân mệt, ông ta rất vừa lòng. Tuy đầu ốc Mọc Sư Hàn có lúc mơ hồ, luôn nhớ mãi không quên tiểu Tuyết nhưng khi tỉnh lại, hắn vẫn tương đối gần gũi với Thư Khả. Hơn nữa, chưa bao giờ hắn hỏi ông ta lời hứa giúp hắn đoạt lại lâm tuyết bao lâu nữa sẽ thực hiện. Hy vọng bụng Thư Khả mau to lên, điều ông ta sợ nhất chính là Mọc Sư Hàn bệnh cũ tái phát. Ngồi nhớ Ông ta cũng không dám tưởng tượng Khi đó trái tim có còn dũng khí sống tiếp hay không đây Ừ Hôm nay tinh thần có vẻ không tôi Lý ngạn thần bước đến gần Tay vỗ vỗ vai Mạc Sự Hàn nói Trên người cũng thêm thịt Bác sĩ bảo ăn nhiều cơm Mới có thể tăng cường thể chất Khi phẫu thuật càng có thể tăng tỷ lệ thành công Mạc Sự Hàn lệ lùng những mày Không để mặt mũi ông ta chút nào Lời này của ông Khiến tôi nghĩ đến việc nuôi heo Đợi một chút là có thể bán được giá tốt Lý Ngạn Thành cười rộ lên, hiền từ cương chiều gạt đầu, nói, bướng bình. Ông ta nhận chén nước trà từ tay thư khả, nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Chợ đèn nước Mỹ có tin, họ tìm được một thân niên Hoa Kiều có nhóm máu khớp với con, là lưu học sinh, điều kiện các mặt rất phù hợp. Bà đã bỏ ra số tiền lớn, phía Mỹ đã đồng ý phái sát thủ và bác sĩ qua, để phát hiện ra gan cậu ta phù hợp để thay cho con, điền ra tay. Nhưng vừa khéo, gần đây cậu lưu học sinh kia đang cư trú trong trường. Được rồi Mạc Sợ Hàn ngắt lời ông ta Quên đi tôi không cần Sao có thể không cần chứ Chỉ cần có một tia hy vọng thì không thể từ bỏ Lý Ngạn Thần an ủi hắn Giống như đang an ủi chính mình Đừng nạn trí lần này sẽ thành công Lưu học sinh kia không thể trốn cả đời Ở trường học dù gì cậu ta cũng phải ra Lý Ngạn Thần tiếp tục ngồi trong chốc lát Uống xong trà liền đứng dậy giờ đi Khi ông ta ra khỏi cửa Thưa khả nói với Mạc Sợ Hàn Em đi tiễn ba. Mặc sợ hàn chưa đưa ra sự đồng ý. Hắn không nói gì. Thư khả tiễn Lý Ngạn Thần rơi phòng ngủ. Đợi cửa phòng khép lại. Cô ta mới theo sát qua. Kéo tay Lý Ngạn Thần. Nói nhỏ. Ba. còn biết một người có nhóm máu giống với sợ hàn. Gan của cô ta. hẳn có thể ghét thành công cho anh ấy. Lý Ngạn Thần dần mình. Dừng bước hỏi Cô nói tới ai? Đáy mắt thư khả hiện lên tia tà nhẫn. Cô ta khẽ hé đôi môi đỏ mộng nhỏ giọng nói Đó là lâm tuyết Tin tức quan trọng như vậy Tất nhiên Lý ngạn thành hết sức coi trọng Nhưng ông ta cũng nghi ngờ thư khả muốn mượn giao giết người liền giận tái mặt Hỏi Cô có lầm không Con cùng họ lớn lên bên nhau từ nhỏ Sao có thể lầm chứ Hơn nữa bà có thể cho người điều tra nhằm máu của lâm tuyết Lời bác sĩ nói bà tin chứ Thư khả nhẹ giọng Nhưng từng chữ đều có ý đưa lâm tuyết vào chỗ chết Lý ngạn thần khao khát cấu được tín mạng Mạc Sở Hàn, ông ta chắc chắn sẽ không tiếc mọi thủ đoạn. Nếu có thể, nhân cơ hội này diệt trừ lâm tuyết, chẳng phải cô ta sẽ một lần vất vả, suốt đời nhả nhã ư. Ngôi biệt thự tựa vào núi ở ngoài thần là tài sản của tập đoàn xây dựng hạo thiên có tiếng trên thế giới. Kiến trúc đứng đầu tiêu biểu cho tác phẩm mang tín thảo hùng, vườn nhà sân lá giữa kinh đô phồn hoa. Nước từ trên núi được dẫn xuống tạo thành dòng suối nhỏ bên sườn núi, uốn lượn chạy xuôi văn đường, trong suốt ngọt lần, không hề ô nhiễm. Đến Hạ Lưu tập trung mấy chỗ nước chảy trở thành một con sông nhỏ hai bên trái phải rộng chừng 6-7 đến thước. Vì dòng chạy này, xây dựng hạo thiên đã tốn vô sức tài lực và vật lực, bởi hiện tại muốn tìm một cái đầm hoàn toàn không bị ô nhiễm, thật sự không dễ dàng gì. Muốn biến con suối nhỏ thành con sông nhỏ, đương nhiên không dễ. Hảo Thiên đã mời chuyên gia từ nước ngoài đến thăm dò địa chất, trên đỉnh núi đào hơn 10 cửa, cuối cùng dẫn hơn 10 cửa nước ngầm tạo thành một dòng suối nhỏ nhân tạo. Tại hạ lưu dòng suối tiếp tục đào hơn 10 hầm mới tụ thành một con sông nhân tạo nhỏ, đến chân núi bằng phẳng, cũng chính là dãy biệt thự vùng ngoại thành, mấy chỗ tập hợp lại, rốt cục hiện thành dáng dấp xem như đã giống xong. Chỗ rộng nhất của sông nhỏ vừa vặn 6 đến 7 thước, hẹp nhất là 3 4 thước, trông chót thấy đáy, chỗ cản chỉ tới mắt cá chân. Chỗ sâu nhất cũng tầm hơn một thước. Không cần lo chuyện trẻ con nghịch ngờ bách cảnh ngã xuống nước bởi độ sâu chưa đủ khiến người ta sợ hãi. Chẳng qua vì lấy cảnh thân sơn lục thủy, chia biệt thự thành hai khu. Bên bờ cây cối rậm rạp, hoa và cây cảnh sụp xuê, oanh hót yến kêu, đẹp không tả xiết. Đừng xem thường con sông nhân tạo này. Nhờ nó mà khu biệt thự ẩm ướt vừa xây dựng xong đưa lên thị trường đã khiến sức mua cạnh chân tăng vọt. Giá tiền đã không còn là vấn đề, vấn đề là có giá nhưng không có hàng. Từ ngày lên kế hoạch khởi công nó đã được phân chia bên trong, sau khi xây dựng thành công hoàn toàn không mua được nữa. Xây dựng Hạo Thiên là công ty tư nhân của Lưu Thị, lương tuyển đạo mua theo giá nội bộ mà hội đồng quản trị quy định ước chừng trên dưới 2000 vạn, trên thực tế giá cả mua bán căn nhà là trên dưới 1 tỷ. Xe lái vào khu biệt thự, sân thái xanh mướt vốn có của nơi này khiến mọi người kinh ngạc người. Tại Kinh Đô Đông Đúc, từng cm đều là sắt thép sản sát. chỉ sợ đa số mọi người đã sớm quên Lâm Viên sân Mứt là gì, nhưng khu biệt thự ẩm ướt này lại lần nữa trở về là nơi chú ngủ đẹp đẽ trong ảo tưởng. Vùng quê rộng lớn, con sông trong veo, cây cố rộng rạp, biển hoa xinh đẹp. Mỗi người đều trường to mắt, nhìn nơi này không thể tin nổi, không thể tin được. Ở Kinh Đô còn có một động tiên ngoại thế dường này. Đẹp đến ngay người, Lâm Viết cũng không phải ngoại lệ. Cô kinh ngạc mở to mắt quan sát cả hoa viên sen biếc chói mắt lộng lẫy, khung cảnh này chỉ ở trên trời mới có, nhân gian khó được thấy vài lần. Thích nơi này không? Lương Tuấn Đào cúi sát tai cô, hắn thu vào tầm nhìn ánh mắt trong veo kinh ngạc của cô. Lâm chậm rãi xoay đầu, nhìn Lương Tuấn Đào, cô muốn nói nhưng lại thôi. Có tiền liền có được mọi thứ vật chất xa hoa, điều này không thể nói rõ điều gì cả. Lưu Dương cũng có thể tùy tùy tiện tiện tặng Mã Đồng Đồng một dãy biệt thự. Thật ra, nó không có ý nghĩa nào đặc biệt, chỉ có thể nói người đàn ông kia rất có tiền. Vùng ngoại thần này không có gì gây ô nhiễm vì trong vòng trăm rằm không cho phép xây dựng nhà xưởng. Kế hoạch cây xanh trồng rừng vừa mới bắt đầu. Chờ vài năm nữa, ở đây sẽ thêm tươi tốt rậm rạp, lá cây che trời. Lương Tuấn Đào nhìn cảnh sắc mỹ lệ, đôi mắt đẹp tràn đầy khát khao, hắn hơi thở dài. Đợi sau này em mang thai, sẽ ở đây dưỡng thai. Suối nguồn ở Thượng Lưu đã được chuyên gia kiểm nghiệm, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn nước khoáng quốc tế, không có bất cứ chất ô nhiễm nào. So với nước của hệ thống cấp nước trong nội thành nước ở nơi này có tác dụng tốt cho việc phát triển của thai nhi nhiều lắm. Sau này, mang thai, Lâm Tuyết lặng im, cô chưa bao giờ nghĩ xa như vậy, cũng chưa bao giờ ảo tưởng về tương lai của mình và Lương Tuấn Đào. Buổi tối, vợ chồng lẫn bên mời chúng ta dùng cơm, đi chứ. Lưu Tuấn Đào thấy giữa cuộc trò chuyện, cô không quá nhiệt tin, bền hợp thời mà mở lời chuyện đề tài. Lâm Tuyết không thích nhất là xã giao, nhưng ấn tượng với vợ chồng lãnh bên vẫn luôn tốt, nên cô cũng không ghét liền gật đầu, nói. Được, em thu xếp đi. Bên ngoài biệt thự thời thượng, bên trong xa hoa, cận vật tao nhã, không thể nghi ngờ là nơi ở thượng đẳng, đồ dùng sinh hoạt gần như không thiếu gì, nhưng nguyên liệu nấu ăn thì không dự chữa sẵn. Lương Tuấn Đào dặn dò lính Cần Vũ đi mua nguyên liệu nấu ăn, lại xám thêm đồ đạc thường dùng. Sau khi sắp xếp mọi thứ thỏa đáng, hắn còn tự tay giao cho hứa tiễn giao một tấm thẻ vàng. Mọi người chắc cứ dùng số tiền này, mỗi tháng con sẽ gửi vào bên trong một khoản sinh hoạt phí, coi như chi tiêu hàng ngày. Hơn nữa, cần gì cứ nói với con, con nhất định sẽ giúp mọi người bổ sung đầy đủ. Hứa tiễn giao vui mừng không hiểu, nhìn tấm thẻ vàng kia, ngược lại không vơn tay nhận ngay lập tức, bà còn khách khí vài câu. Thế này sao không sở hữu được chứ? Ăn ở đều một tay cô gia lo liệu, tiếp tục nhận tiền của cô gia, thật ấy nãy quá. Cầm đi. Lương Tuấn Đàm mỉm cười, hắn nhét thẻ vào tay Hứa Tĩnh Thân thể ba không tốt, nếu cần nằm viện cứ nói với con, con đưa ba tới bệnh viện quân khu, điều kiện ở đó khá tốt. Hứa Tĩnh không ngừng gật đầu liên tục, mừng đến nỗi khuôn mặt tươi cười. Cái người này không những dễ dàng giải quyết mọi vấn đề khó khăn, mà ngay cả việc giải chữa cho Lâm Văn Bác cũng tìm được nơi phù hợp. Bà biết, bác ruột của Lương Tuấn Đào, Lương Bội Văn là phó viện trưởng bệnh viện quân khu. Tôi sẽ không khách khí nữa. Hứa Tĩnh giao nhận ra địa vị của Lâm Tuyết trong lòng Lương Tuấn Đào, bà thật sự mừng như điên. Vài lần trước còn chưa rõ ràng, hiện tại Lương Nhự Thiếu đã không chút che đẩy mà lấy lòng Lâm Tuyết, khắp nơi đều dần lấy niềm vui của cô. Bệnh hèn của Lâm Văn Bác đã tốt hơn phân nửa Uống chén trà xong Tinh thần phấn chén Ông ta liền nói với Lâm Tuyết Tiểu Tuyết à em tình nhà họ Lâm chúng ta nợ nhị thiếu già quá lớn Còn nhất định phải hậu hạ cậu ấy cẩn thận chu đáo Biết chưa Lâm Tuyết trầm mặt Không trả lời Hóa ra Bất kể lúc nào Trong mắt người nhà họ Lâm Cô nhiều nhất cũng chỉ là quân cờ mà thôi Họ dùng cô làm lợi để đổi lấy sự coi trọng Và ên hủy của Lương Tuấn Đào Nhị thiếu xa, em gái tôi hình dáng, tính khí có chút cứng rắn. Lâm thông thấy thái độ lâm tuyết là như băng, hơi hơi thấp thỏm, gã sợ chập giận lương vấn đào. Như vậy, cả nhà bọn họ sẽ lưu lạc đầu đường lần nữa. Gã vội đi nhân đến gần, khô mặt tươi cười lấy lòng. Nó có chỗ không hiểu chuyện, cậu cứ dạy bảo nó, không cần phải khách khí gì đâu. Chúng tôi đưa nó đến bên cạnh nhị thiếu xa, cả người nó chính là của cậu, tùy cậu dạy dỗ hưởng dụng. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Thông bất giác ngừng lại, gã phát hiện ra khuôn mặt tuyến tú vỗ mỉm cười, bắt đầu bao phủ sương lạnh. Nói sai câu nào rồi ư, Lâm Thông kinh sợ, trong lúc nhất thời không dám nhiều lời nữa. Đáng tiếc, gã tỉnh ngộ quá muộn, Lương Tuấn Đào đã nhớ mắt đi về phía gã, sáng đi tao nhã thông thả, lại giống như con báo chuẩn bị công kích con mồi, tràn ngọc tính nguy hiểm. Nhị, nhị thiếu, cậu. Lâm Thông cảm thấy không ổn, gã thấy trong mắt Lương Tuấn Đào hiện lên tia ác độc. Gã hoảng hốt xoay người muốn chạy trốn Trong chấp mắt Lương tuyến đào đã tới trước mặt gã Hán nhân như điện tốm lấy cổ áo gã Xích gã lại gần Nhị thiếu ra tôi tôi nói sai cái gì ư Khuôn mặt lâm thông đau khổ Không còn ra vẻ giống trước kia Gã từng là lâm đại thiếu Y phong một thời Tắc oai tác quái không ai bị nổi Đáng tiếc từ khi lâm ra suy tàn Tất cả hồ bằng cậu hữu vây tụ bên gã Đều tạm đi không còn ai từng bốc gã Thỉnh thoảng đi uống rượu hoặc tụ tập nó nhiệt, đến cả người để ý gã cũng không có. Tín tình ngày xưa dần bị mài phẳng, gã gặp phải người ta, tự giác thấp đi 3 phần, lại không dám cuồng vọng tự đại. Huống hồ, lưu Tuấn đào khí thế mạnh mẽ, lâm thông gặp liền sợ hãi ba phần theo bản năng. Chưa đợi hắn đồng thủ, gã đã hoàn toàn mềm xuống, so với khóc lóc, gáng gượng tươi cười bồi lời hay còn khó coi hơn. Thấy Lâm Đại Thiếu nhu nhược, Lương Tuấn Đào nhướng mi, một tay túm lấy cổ áo và cà vạt đối phương, tay còn lại tháo kín mắt của Lâm Thông ra, tiện tay ném đi, chỉ nghe bằng một tiếng, mắt kín lập tức hưởng thọ an nghỉ. Lâm Thông cận nặng, nhìn cái gì cũng mơ hồ không rõ, mắt nhỏ nho thành một đường, cố gắng quan sát khuôn mặt biến hóa của Lương Nhị Thiếu, gã cẩn thận mở miệng. Nhị Thiếu ra, đừng, ha ha, đừng cùng kệ tầm thường như tôi so đo, tôi, tôi sai rồi được chưa? Lâm văn bác vừa ngồi xuống thở lấy hơi Thấy con trai không biết thế nào Là chọc giận lương nhị ra Ông ta run dậy mau chóng đứng lên Lắc lư từng bước đi tới Giàn dậy con mình Đồ không có mắt Suốt cuộc sau lại mạo phạm đến cô gia hả Mau nhận lỗi đi Tôi sai rồi Nhị thiếu ra tha cho tôi đi Tuy lâm thông không bị đánh Nhưng cổ áo và cà vạt của gã Đã bị lương tuấn đào nắm đến mức chặt chẽ Suốt nữa Muốn cắt đứt cái cổ mệnh khẩn Mặt mũi xương huyết đỏ cả lên Kh Tha cho tôi đi, tôi, tôi nói bệ bạ Lương tuấn đảo ngừng tay đúng lúc Không tiếp tục xếp gã nữa Nhưng hắn chiều buông tay Ta nịn mà những mắt, nhánh rõ từng chữ như ma quỷ Sai ở đâu? Khụ, khụ, cổ hộng Lâm Thông Sắp bị bóp đứt Gã không dám giải rùa Sợ chọc đến dã thú tàn bạo kia Kết quả của mình sẽ càng thảm hại hơn Lâm Thông dùng giọng điệu sắp khóc Lắp ấp nói Khụ, tôi, tôi không nên Khụ, không nên nói Lâm Tuyết như vậy Thần Linh ơi, nếu biết Lương Tuấn Đảo quan tâm đến Lâm tuyết thế này, có cho mượn 10 lá gan gã cũng không dám nói vậy. Lương Tuấn Đảo miếm chặt môi, hắn từ từ buông cổ áo Lâm Thông ra. Không đợi đối thủ thở nhẹ, hắn lại túng cà vạt, thoáng nhấc gã lên. a a Lâm Thông đẩy nhún nhún đầu ngón chân để chấn bị treo cổ bởi vóc người Lương Tuấn Đảo cao lớn hơn so với gã. Đầu ngón chân nhấc lên của hắn cũng bị ghim quá sức. Cô ra. Lâm Văn Bác sợ hãi, ông ta chống quả trưởng. Cọc cọc cọc đi tới Liều mạng vác mặt mò cầu tìm hộ con trai Khuyển tử không hiểu chuyện mà phạm cô gia Ngài đã nhanh không so đo với tiểu nhân Đừng chấp nhặt với nó chứ Lâm thông thiếu chút nữa bị xếp chết Gã muốn đặt lại cái cà và sắp lấy mạng mình Nhưng tay lương tuấn đảo chưa buông Gã cũng không dám dãy rụa nữa Đến đau khổ nói với Lâm Tuyết Em, em Em ba, em sai rồi Không nên vô lễ với em Sau này không dám nữa Em tha thứ cho anh đi Thấy Lâm Thông bị xét đến mức mặt mũi tràn đầy xương tím Lâm Hân Bác ở bên cạnh gấp gáp Đến đổ vào đầu bức tai Tiểu bảo cũng bị dọa khóc Ẩm ý tìm cha Lâm Thuyết cũng chẳng muốn so đo cùng gã Cô lệnh lùng đát Được rồi Thấy Lâm Tuyết lên tiếng Lúc này Lương Tuấn Đào mới để Lâm Thông sang một bên Người nọ sau khi vỗ về cái cổ mình sắp bị đứt Ngồi lìa trên sàn nhà thở dốc Tôi kệnh cáo anh Lâm Tuyết là vợ tôi Ai dám ức hiếp hoặc bách kín với cô ấy Tôi cam đoan sẽ chịu hắn đến mức hối hiện vì đã được sinh ra. Thân thể cao lớn của Lương Tuấn Đào chậm rãi ngồi xổm xuống, hắn ghé sát vào khuôn mặt đang kinh hoàng chất vật của Lâm Thông, lẫn lệ nói tiếp. Ảnh cũng thế." Xem kìa, mặt mày Lâm Thông không ngừng sám ngoét, ngay cả Lâm Văn Bắc cũng nghĩ mà sợ. Vừa nãy lời ông ta nói tương tự thế này, chẳng qua không giống con trai mình, nói trắng ra thôi. Kỳ thật, người họ Lâm gồm cả Hứa Tĩnh giao để cho rằng Lâm Tuyết chính là nữ nô hiến cho Lương Tuấn Đào. Vô giống Lâm Á Linh, cần phải chờ đợi phục vụ các thiếu gia, nhưng so với Lâm Á Linh, Lâm Tuyết được sủng ái hơn chút. Trong lời nói, bọn họ sẽ vô tình toát ra ý đồ trên. Hứa Tĩnh Giao và Lâm Văn Bác là trưởng bối, lường tuyến đảo lúc ấy chưa phát tác. Đợi khi Lâm Thông nói thế, hắn liền không chút hết khí mà ra tay. Chẳng những mạnh mẽ giải dỗ Lâm Thông ngay tại chỗ một chầu, còn gián tiếp cận cáo Hứa Tĩnh Giao và Lâm Văn Bác, ai dám mở chốc mặt hắn biểu lộ ý tứ bất kính với Lâm Tuyết nữa thì đừng hắn mặt Cảnh cáo Lâm Thông xong Lương Tuấn Đào thông thả mà tao nhã đứng dậy, ánh mắt chuyện về phía Lâm Tuyết bên cạnh. Đôi mắt đạm mạc của Lâm Tuyết như thêm một tia phức tạp, cô cùng Lương Tuấn Đào bốn mắt nhìn nhau chốc lát, rồi bỗng nhiên xoay người rời đi. Thấy Lâm Tuyết đi rồi, Lương Tuấn Đào giật mình, hắn đương nhiên lập tức theo sau. Hứa Tiễn Dao cũng vội đuổi theo, kéo kéo Lâm tuyết nói vài câu. "Đại ca con chỉ ác khẩu, chứ lòng dạ đôn hậu, con đừng so đo với nó." "Mẹ Giọng nói của Lâm Tuyết tắt ra sự bết đắc sĩ nhạt nhạt và sự thất vọng Còn biết em ta là hạng người nào Mẹ không cần thay em ta dạng hòa nữa Đây là một thói quen Từ nhỏ đến lớn Mỗi khi cô và Lâm Thông hoặc Lâm Á Linh Phát sinh mâu thuẫn trần chấp Hứa tỉnh giao vì tự bảo vệ mình Vì lấy lòng Lâm Văn Bác Đều dạy bảo cô nhưng nhìn em em họ Lâm Được được Hứa tỉnh giao hãy không thể cán rụng đầu lưỡi mình Bà giữ chặt Lâm Tuyết rõ ràng là muốn nói với cô vài câu ấm lòng Dặn cô thường xuyên đến thăm bọn họ Dù là người một nhà Nhưng bà biết Lâm Tuyết không có nhiều tình cảm với cha con họ Lâm Đối với bà Cô cũng chỉ dựa trên quan hệ ruột thịt Trên thực tế cho tới bây giờ Giữa hai người vẫn không có nhiều tiếng nói chung Xem mẹ ra cả hồ đồ không biết nói sao nữa Ai? Lâm Tuyết? Mẹ muốn nói Dù đại ca con không tốt Nó cũng là anh trai con Còn nữa, ba con thiên thể quá yếu, ngừng một nhà chúng ta chỉ trông kệ vào con. con có thời gian có thể đến thăm chúng ta không? Lâm tuyết kiệt kẹt đầu, không nói nữa. Đối với người nhà này, cô thật sự không thể lãng phí cung cấp ít nhiều tình cảm, bởi bọn họ chưa bao giờ cho cô sự ấm áp và quyến luyến. Quả thực, cô không cách nào trước mắt nhìn bọn họ lưu lạc ngoài đường, nhưng nếu muốn bảo cô coi bọn họ như người thân từng giờ từng phút nhớ mong, thì đúng là gáng gượng mà làm. Bà xã, chúng ta đi thôi. Lương Tuấn Đào nắm bàn tay mềm Đôi mắt vừa rồi còn dài ngọc tàn bảo với Lâm Thông giờ lại tràn đầy nhu tình Nhìn kiểu gì vợ hắn cũng mê người thế chứ Bất kể là tức giận Cao hứng, nhan mi, dương môi Lợi khi chết độc đáo vào luận điệu của cô Thật khiến hắn mê muội Đương nhiên điều duy nhất chưa được Chính là Lâm Tuyết đối với hắn vẫn có chút lệnh nhạt Điểm nhỏ ấy sau này cần giúp cô sửa chữa Cô cô Tiểu bảo cô cô Cánh tay nhỏ bé Lộ ra nụ cười đáng yêu hồn nhiên Bye bye. Lâm Tuyết xuất khỏi bàn tay to của Lương Tấn Đào. Cô ngoái đầu nhìn tiểu bảo một cái rồi mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, nói lời tạm biệt với đứa nhỏ. Vốn tưởng bữa ăn tối chỉ là xã giao, đôi người hoàn toàn không có ai, hơn nữa cũng không tới khách sạn. Lương Tuấn Đào đích thân lái xe đưa Lâm Tuyết tới nhà lãnh bên. Biết qua sự huy hoàng tráng lệ và cực kỳ xa xỉ của Hoàng Cung Ngầm, quả thực, Lầm thuyết không thể tưởng tượng được xa nơi ở của lãnh bên sẽ xa hoa đến cỡ nào. Nhưng khi lái xe vào sân một khu biệt thự nhỏ hai tầng không quá thu hút, cô lại cảm thấy kinh ngạc. Tại kinh đô tức đất tức vàng, có được một biệt thự độc lập thế này chắc chắn không phải chuyện không dễ. Nhưng đối với thân phận của lãnh bên, người đang được nhắc đến thì khó chấn khỏi có chút xấu hổ. Sân nhỏ miễn cưỡng có một tứ hợp Việt lớn, chỗ đổ xe cũng chiếm mất nửa diện tích, có bồn hoa nho nhỏ, cây cối bên trong rất phổ biến. Không thấy loại hoa cỏ quý báu đặc biệt chói mắt nào. Vừa xuống xe, Lê Ngụy thấy mùi thức ăn, Vợ chồng lẫn Bên và Hà Hiểu Mạn, ôm con trai Hạo Hạo vừa bóc da vừa nở nụ cười nghênh đón. "Mau vào nhà thôi, cơm kênh đã chuẩn bị xong rồi, hai người thật có lộc ăn nha, chúng tôi và dì Vương cùng xuống bếp nếm thử chút tay nghề xem thế nào." Hà Hiểu Mạn hoạt bát nhiệt tình, đã là mẹ mà vẫn nhân mồm nhân miệng như vậy. Lẫn Bên ôm con trai Hạo Hạo 2 tuổi, chỉ vào Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết bảo nó gọi bọn họ là chú thím hạo hảo trắng ngền, xinh đẹp như đồng tự hạ phàm, bộ dáng nhỏ nghiễm nhiên có khí phép khuân quốc khuyên thần của lẫn bên Chú lương, thím. Hảo hạo hồn nhiên nghe thơ mà cười, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. lập tuyết nhịn không được, đi ra phía trước, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, hỏi. Tiểu xuất ca, cháu tên là gì? Cháu tên Hảo hảo. Hảo hảo và tiểu bảo lớn xấp xỉ nhau, năng lực biểu đạt ngôn ngữ và lý giải của thằng bé rõ ràng cao hơn so với mấy đứa cùng tuổi Thật không? Thế tiểu tử tự kia lên lợi đáng yêu, Lâm Tuyết nhịn không được vươn tay hỏi, "Có thể để gì ôm không?" Hạo Hạo nghiêng đầu nhỏ, khó hiểu hỏi lại, "Gì không phải Thím Mư, sao lại biến thành gì rồi?" Đứa bé này còn rất so đo nữa." Lâm Tuyết cười nói, "Gì và Thím đều giống nhau." "Không đúng." Hạo Hạo lắc lắc đầu nhỏ, nghiêm túc sửa lại cho đúng. "Gì là chưa kết hôn, Thím là đã kết hôn rồi." Hóa ra đây chính là lời giải thích của người lớn trong nhà cậu bé đối với dì và thím Lâm tuyết bật cười Cô thực sự yêu thích đứa trẻ xinh đẹp thông minh này Để thím ám đi Lãnh bên sách phối hợp đưa hảo hảo đến trong lòng lâm tuyết Em ta lướt cô một cái Cười cười trêu gẹo Tôi cho rằng cô có mang hình sẽ không đến nhà tôi chứ Lâm tuyết đùa với hảo hảo một chút Em mắt hướng về lãnh bên Khó hiểu hỏi lại Tôi nhớ thù gì nhỉ À Lễn Minh cười nhẹ một tiếng nhắc nhở Lần đó nhảy ru Ồ hóa ra là lần đó Nói thật vị lễn Mỹ Nam này Đôi khi thật nhẫn tâm Lâm tuyết quay đầu với Hà Hiểu Mạn Hà đại chủ biên ông xã cô có nhẫn tâm với cô không Thấy vẻ mặt nghi ngờ Không hiểu của Hà Hiểu Mạn Cô nói tiếp Ví dụi cùng cô chơi nhảy dù Khi cô không dám nhảy anh ta lại để cô khỏi máy bay Hà Hiểu Mạn vừa nghe liền biết xảy ra chuyện gì Cô che mẹ cười nói Anh ấy chưa bao giờ để tôi nhạy rù, nghe nói có 0,001% tỷ lệ mở dù thất bại, còn có 0,001% tỷ suất dù dự bị mở ra thất bại, anh ấy sợ tôi suy sẻo rơi vào trường hợp 0,001% đó. Nga trước đi, đâu phải lẫn Mỹ Nam không biết thương hướng tiếc Ngọc mà là người ta chỉ thương bà xã của mình, chỉ tiếc bà xã của mình thôi. Hai người đàn ông, hai người phụ nữ cộng thêm một đứa trẻ, nói nói cười cười cùng đi vào nhà. Bên trong trang hoàng và bố trí thực ấm áp, nhưng tuyệt đối không liên quan tới sự xa hoa. Phóng tấm mắt bốn phía xung quanh, không thấy bài biển đắt tiền, chỉ có tấm bình phong ở phòng trà, thoạt nhìn như đồ cổ đắt tiền. Bắt gặp ánh mắt lâm tuyết dừng lại trên tấm bình phong bằng gỗ tự đàn, Hà Hiếu Mạn nói. Đây là quả ông nội tặng tôi, nói là đồ cổ Triều nguyên, là đồ bài trong cung đình. Kỳ thật, đạt được nơi này quá lãng phí. Suốt ngày tôi bảo muốn quyên góp cho bảo tàng, nhưng lãnh minh phản đối muốn giữ lại. Đơn giản vì trên bình phong để hai câu từ. Hà Sử, Thính Sân Tiêu, Kinh Ca, Mạn Vũ Diệu. Hóa ra, tên Hà Hiểu Mạn khảm trong đây. Khó chất, lãnh lão ra lại tặng cháu dâu tấm bình phong này. Từ điểm nhỏ đó cũng có thể nhìn ra, lãnh minh không ngừng đối với Hà Hiểu Mạn, hàng nghìn hàng vạn sống ái tụ vào một thân Lễ lão ra cũng thập phần ưu ái cô cháu dâu này uống trà trong chốc lát hàn huyên chút chuyện phiếm trong lòng Lâm Tuyết tốt lên nhiều lẫn bên tao nhã lịch sử anh nói rất có phong độ hơn nữa rất hiểu lịch thiệp san sóc phu nhân hay hiểu mạn thẳng thắn cởi mở hung vô thành phủ cô hạnh phúc vui vẻ tình cảm bộc lộ trong lời nói còn từ từ Lê truyền cho Lâm Tuyết vẫn luôn u sầu khiến lâm Tuyết hiểu hóa ra trên thế gian thật sự có thể đám chìm trong bể tình ngấm dần trong ngọt ngào của người đẹp rạng rỡ Khi dọn cơm, lãnh bên cùng chỉ quản gia đến phòng bếp bưng đồ ăn Hai hiểu mạng thì tiếp tục cùng Lâm Tuyết hàn huyên Hai người khác nhau về tính kết lại hợp nhau một cách thần kỳ Họ giống như bạn cũ, biết nhau từ nhiều năm trước, không có gì dấu giếm cả Lâm Tuyết, xin một đứa nhỏ đi Có con, cô sẽ phát hiện, hóa ra cuộc sống hôn nhân có thể muôn màu muôn vẻ hơn Ngàn vạn lần đứng sửa trẻ con sẽ ôm sòm ẩm Mỹ Bởi vì bị chúng nó làm ồn cũng là hạnh phúc đấy Hạ Hiệp Mạng một tay ôm con, vừa nhật tình tán gỗ với Lâm Tuyết, vừa bận rộn quan tâm ông xã. Bên, ngồi xuống ăn cơm đi. Lẫn bên cửa tạp dề, dùng khăn ướt lau tay, lúc này anh ta mới ngồi xuống cận vợ nhật tình tiếp đón Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết. Đồ ăn đơn giản, nhưng do chúng tôi đích thân xuống bếp, hương vị rất được, nếm thử coi. Hạ Hiệp mạn cười khen khách bưng một đĩa thịt mọc tu tới trước mặt Lâm Tuyết, dân vật quý nói, đây là tôi làm. Lâm tuyết gấp một đũa, hình như hơi nhạt Nhưng ăn cũng ngon miệng Cô liền gạt đầu khen ngợi Không tôi Nghe thấy chưa, Lâm tuyết khen em làm không tôi nhá Hà hiểu mạn vui tươi hớn hở Quay đầu khoe khoang với ông xã Lễn bên mỉm cười, đứng dậy đem một đĩa cá sông kho tàu Tới trước mặt Lâm tuyết và Lương tuyến đào Đây là tay nghề của tôi Hai người đến giá xem ai làm ngon hơn Lương tuyến đào gấp cá vào bát Hắn cẩn thận gỡ hết sương cá Mới bưng tới trước mặt Lâm tuyết Vợ à Tài nấu nướng của lãnh thiếu tướng rất có tiếng Không kém đầu bếp góc cao đâu Em nếm thử đi Có cảnh khoa sương như vậy không Lâm Thuyết dùng đũa gắp một miếng nhỏ cho vào miệng Cô lập tức hiếp sợ Vị cá sông ngon quá Vào miệng tươi mới thơm mát Ăn qua một lần tuyệt đối nhớ kỹ không quên Thật sự rất ngon Lâm Thuyết ngưỡng đầu ngạc nhiên Cô nhìn lãnh bên rồi tiếp tục cười với hàm hiệu mạn Sau đó đánh giá đúng sự thật Tay nghề của cô so với ông xã còn kém xa Hà hiểu mạng nhân mũi, không phục mà hừ nói Cô không thể bênh vực tôi một hai câu sao? Lễn bên cũng góc cá Gỡ xương cho vợ yêu gấp đến trước mặt cô Khuôn mặt đẹp tiếp tục cười nói Ăn đi nào Trước kia, lễn bên chỉ biết làm cơm tây Sau khi kết hôn cùng hà hiểu mạn Do cô ấy thích ăn đồ Trung Quốc Anh ta liền cố ý đi đào tạo tay nghề Còn lấy được chứng trị đầu bếp đặc biệt đó Lương Tuấn đào nói xong Lại cúi gần sát bên tay lâm tuyết Nói nhỏ Nếu em thích Anh cũng đi học nấu nướng Sau này em muốn ăn gì Anh sẽ tự mình làm cho em ăn Lâm Tuyết liên tục xô tay Nói Coi như không đi Anh tự mình xuống bếp ư Còn không khiến mà em mắng chết em Hà Hiếu Mạn cười rỗ lên Che miệng nói Mỗi lần A bên xuống bếp Mẹ chồng tôi đều lên lớp tôi một khóa chính trị Bà nói vì tôi nấu ăn quá khó ăn Nên anh ấy mới đi học nấu nướng Để không bị mắng Tôi cũng đi học một thời gian Nhưng học kỹ thuật này cũng cần thiền phu đó Hai đĩa đồ ăn khẩu vị chân lệch khá xa ai hơn ai kém chắc chắn vừa nhìn đã biết bỡ cơm này khất và chủ cùng vui sau khi dùng cơm uống trà trong chốc lát lên nhận được điện thoại của lẫn lệnh huy thúc dục muốn phái người tới đón cháu trai nhỏ Đúng là hết kết ông nội mà không thấy hào hạo một lúc là không yên đêm nay nhờ hai người qua làm khách Tuấn đào đặc biệt chị đíchân muốn hào hạo tiếp khách nên mới nhân cơ hội đưa thằng bé đến đề chồng chốc lát bình thường thì hai chúng tôi muốn gặp nó đều phải về với ông bà mới được Hảo Hiếu Mạn vừa hạnh phúc vừa bất đắc sĩ Mà thời dài nói Hóa ra Hảo Hảo luôn ở cạnh lễn lão gia Hơn nữa đêm nay Lương Tuấn Đào còn cố tình yêu cầu đưa thằng bé tới Rất nhân đã có người lá xe riêng Của lễn lão gia tới đón Hảo Hảo Thoạt nhìn tiểu tử kia cũng quen ở cùng ông nội Nó ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt ba mẹ Và chú thím đi tìm ông nội của nó thôi Trở lại phòng trà lần nữa hiểu Mạn cười nói tiếp Chắc cô không hiểu nổi Vì sao Tuấn Đào nhất định muốn Hảo Hảo đến tiếp khách nhỉ Lâm tuyết quả thật có chút khó hiểu, nhưng cô không lên tiếng mà thôi. Lương Tuấn Đào liên tục ho hắng. Ý bảo Hà Hiểu Mạn đừng mở miệng không trai dấu như thế. ha ha Hà Hiểu Mạn cười ngập người. Anh ho cái gì chứ, có phải A bên cho quá nhiều muối vào món cá xong hay không? Lương Tuấn Đào quay đầu trường lẫn bên, ý bảo anh ta quản lý cho tốt cô vợ nhỏ đã được mình cương chiều lên tận trời kia đi. lẫn bên chỉ mỉm cười uống trà, mà kị bà xã cười đùa. Lâm tuyết không khỏi mỉm cười, cảm xúc bị ảnh hưởng từ Hà Hiếu mạn vui vẻ, mây đen xương mùa chung quên, cô cũng tiêu tán không ít. Tôi cho cô biết. Hà Hiếu Mạng ghé người, cúi xuống bên tai Lâm tuyết, nhỏ giọng nói. Anh ta muốn để cô thấy hạ hảo đáng yêu cỡ nào, sau đó kích thích phục hồi bản năng làm mẹ của cô, để cô có thể tích cực phối hợp với em ta tạo trẻ con hơn. Trời ơi, đúng là chết người, lương tuyến đào đặc biệt đứng dậy, một mình hắn không thể ngăn nổi cái miệng Hà Hiểu Mạn, phải có năng lực kháng mình siêu cường mới có thể sống cận bọn họ. Xem ra, lãnh minh đã hoàn toàn có sẵn năng lực này, bất kể vợ mình nói gì, em ta đều mỉm cười chống đỡ, ánh mắt ô nhô sụn nịch, chưa bao giờ rời khỏi Hà Hiểu Mạn. Giống như bất luận, cô nói cái gì, làm gì, chỉ cần cô vui vẻ, mọi thứ đều được này, con gái chúng tôi có lời nhỏ muốn nói, con trai các anh tránh đi một chút được không? Hai hiểu mạn hạ lệnh đuổi khách với hai vị suất ca Mỹ Nam bên cạnh. Lệnh bên quan chiều theo các yêu cầu dù là hợp lý hay không hợp lý của vợ mình, cũng không tỏ ý phản đối. Tuấn Đào thì không vui, hắn chế nhạo. đều là mẹ dạ con rồi, còn tự xưng con gái làm gì nữa? Kêu bà còn có vẻ được. Anh thật tốn hơi thừa lời, đi nhân đi, tôi và vợ anh tán gỗ chuyện phụ nữ chồng chốc lát, đàn ông không được nghe lén. Ừ, lúc này Lương Tuấn Đào mới gặt đầu cười đáp Cách nói này còn đáng tin Lương Tuấn Đào và lãnh bên ra ngoài tàn bộ Hà Hiểu Mạng liền cùng lâm tuyết bắt đầu trò chuyện Nói thật, đêm nay tôi được đào tử nhờ vả đến làm thuyết khách đấy Hà Hiểu Mạng hé miệng cười Toàn bộ chuyện trên đời trong mắt cô giống như đều thú vị buồn cười Nên cô luôn cười Người bên cạnh cô cũng khó hiểu Vì sao cô có thể vui cười nhanh như vậy Nhưng chờ tới khi gặp lãnh bên, mọi nghi vấn chồng nhá mắt đều được cởi bỏ. Có người chồng như lãnh bên, bất kỳ người con gái nào đều sẽ hạnh phúc vui vẻ. Lâm tuyết nhỏ nhạt dương môi, cô không nói lời nào. Hạ hiệu mạng thu hồi nụ cười, nghe mặt nói. Nghe đào tự nói, gần đây hai người vì mối tình đầu của anh ta mà giận dỗi nhau. Nhiều ngày rồi, cô không chịu để ý đến anh ta. Lâm tuyết rũ mắt, ngón tay nhỏ nhắn thu lại nắm chặt theo bản năng. Đào tự nói với tôi Em ta rất buồn Vì việc này mà em ta làm thế nào Cũng chưa dỗ dần được cô Hà hiểu mạng tới gần cô Nhìn khuôn mặt thân lệ của Lâm Tuyết Hỏi Lâm Tuyết Cô yêu em ta không Thân thể mềm mại chấn động Yêu ư Từ này xa lạ quá Cô vội lắc đầu phủ nhận Giống như để muộn sẽ khiến Hà hiểu mạng hiểu lầm mình yêu Lương Tấn Đào Hà hiểu mạn đâu tin Không yêu bên ta Thì sao lại ăn giống chua chứ Cô vẫn cứ quan tâm tới em ta Đúng không Lâm tuyết tiếp tục im lặng Lâm tuyết Cô quá lặng lẽ rồi Hà hiệu mạn nắm tay cô Nhẹ nhá lắc đầu Như vậy Không được Cô phải nói với anh ta ý nghĩ trong lòng mình Cô không nói làm sao anh ta biết được cô nghĩ gì chứ Anh ta không biết thật độc tâm đâu Cô nói ra thì sao Hắn sẽ để trong lòng ư Tôi không giống cô Có chỗ không thoải mái liền nói ra để lẫn mình biết Anh ấy biết tôi không thích gì Thì sẽ chánh làm chuyện chồng tôi mất hứng một chút Biết tôi thích gì sẽ làm việc có thể khiến tôi vui vẻ một chút. Cô San, tôi và anh ấy hiện giờ sống rất hạnh phúc. Đúng vậy. Lâm Tuyết gật đầu, trong giọng nói lơ mơ có sự hâm mộ và khát khao. Người đàn ông như lãnh thiếu chỉ sợ thế gian này không được mấy cô gái có phúc hưởng thụ đâu. "Suỵ, Hạ Hiểu Mạn lại cười rộ lên. Đào Tử cũng không kém, tôi thấy em ta thật lòng với cô, cũng rất quan tâm cô." Chỉ là phương thức chung sống giữa hai người chưa chính xác Anh ta không biết cho thế nào Cô thì không biết đòi hỏi thế nào Lâm tuyết giật mình Cô phát hiện Thật ra hiệu mạn tùy tiện lại có cái nhìn thấu đáo với tình yêu Đúng vậy Cô không đòi gì từ Lương Tuấn Đào Còn hắn thì liên tục cho cô Nhưng không phải thứ cô muốn nhất Tôi với cô khác nhau Tôi muốn gì liền nói với lãnh minh Tôi nói cho anh ấy biết Tôi không thích anh ấy ái muội với bất cứ người phụ nữ nào Không thích anh ấy vì công việc mà lệnh nhạt với tôi Tôi còn không thích em ấy nghiện sạch sẽ quá mức Em ấy đều vì tôi mà thực hiện được hoặc thay đổi Giọng nói thân thúy của Hào Hiểu Mạn Ngay sao tự tin mà ngọt ngào Vì em ấy yêu tôi Một lúc lâu sau Lâm Tuyết nói Lường Tuấn Đào đâu yêu tôi anh ta có người phụ nữ mình yêu thực sự rồi Không phải đâu Giọng Hào Hiểu Mạn rất chắc chắn Tôi tin Đào Tử Có thể phân rõ tình cảm của mình Nếu anh ta còn yêu người đàn bà họ hoàng kia Thì sẽ không dễ dàng đi đăng ký kết hôn với cô cũng không cố gắng sa lén giữa khoảng cách với cô ta, Mặt khác, em ta càng không cần đặc biệt chạy tới tôi huyên cô, còn coi hào ôm trong lòng làm đạo cụ. Thật không? Hắn thật sự vì cô mà làm nhiều vậy ư? Hắn thật sự để ý đến tình cảm của cô sao? Hắn thật sự để ý đến sự xa cách và lạnh lùng của cô sao? Lâm Tuyết có chút dao động, nhưng vẫn không có cách nào ôm hy vọng về tương lai giữa mình và Lương Vân Đào, cô sợ có hy vọng thì sẽ bị thất vọng. Cô không cách nào chịu đựng nổi việc tình cảm bị tan vỡ, bị đau lòng lần nữa Nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Hà Hiếu Mạn Lâm tuyết mở miệng, lời nói ra lại khiến đối phương có chút bất ngờ Hiếu Mạn, cô có biết chuyện lẫn bên thống trị báo bầy không? Vợ chồng ên ái khăng khích như vậy Giữa bọn họ hẳn không có bí mật nào Cô tin rằng lẫn bên đã sớm thân trừ sạch sẽ mọi bóng ma Có khả năng gây trở ngại, ảnh hưởng tới quan hệ giữa vợ chồng họ Quả nhiên, Hiếu Mạn không thấy kinh ngạc hoặc khó hiểu chút nào với lời Lâm Tuyết nói, cô nợ nụ cười ấm áp ngọt ngào như cũ. Tôi biết, anh ấy có chuyện gì tôi đều biết, giữa hai chúng tôi không có bất cứ bí mật nào. Lâm Tuyết thực sự hâm mộ Hà hiểu Mạn, tình cảm hai bên, suốt cuộc đạt tới trình độ nào mới có thể thân mệt khăng khích cua nước xa hoa. Tôi tôn trọng lý tưởng và sự nghiệp của bên, cũng tin tưởng ông xã mình là nam tự Hán chân chính, việc anh ấy làm là hiệp nghĩa, thay trời hành đạo. Hà hiểu mạng nhẹ nhàng nghịch nghịch lọn tóc mỏng trên sán, đôi mắt trong bắt chứa đường tất cả tình yêu so đậm dành cho ông xã của mình. Cô thấy đấy, cuộc sống của hai chúng tôi là như vậy, anh ấy là thiếu tướng hồng quân, tiền trợ cấp không thấp, tôi là biên tập tạp chí, tiền lương cũng không thấp. Sinh hoạt hàng ngày của cả hai hoàn toàn dựa vào khoản thu nhập bình thường hợp pháp, thậm chí ngay cả lợi nhuận được chia hàng năm từ công ty trong dòng tộc anh ấy cũng quân góp tất cả cho tổ chức từ thiện. Lâm tuyết tin vào lời nói của Hạ Hiểu Mạn Bởi cuộc sống của vợ chồng lẫn ra không hề xa xỉ Giống cuộc sống bậc cao Có nhà có xe Nhưng nhà không xa hoa cao cấp Xe là loại bình thường trên đường Và BMW cũng không phải dòng xe nổi tiếng xa hoa trên thế giới Từ khi tôi quen biết lẫn bên đến giờ Anh ấy không lái chiếc xe nào hơn 200 vạn Cũng không sắp đặt mua nhà cao cấp Nơi này là quà kết hôn ông nội tặng chúng tôi Hiểu Mạn nhạt nhạt Mà riêng môi Trong đường công kia ảnh chứa tình yêu lưu luyến với ông xã Anh ấy chưa bao giờ sử dụng phân tiền nào trong kho bạc của báo bầy. Anh ấy nói muốn dùng những đồng tiền đó cho dân, hướng về dân, lão đại Hắc đạo tham quan chính trị, còn có cả trùm buôn thuốc viện, súng ống đạn dược. Tiền của bọn họ đều cướp trong tay dân chúng nên bên dùng những đồng tiền ấy chấm dứt sinh mệnh cảnh bã cũng coi như vật về chỗ cũ. Lâm Tuyết nhọt nhọt mỉm cười, nói Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao lẫn thiếu mê luyến cô như vậy Bởi vì chỉ có cô mới sướng với ngàn vạn sự yêu thương của anh ta Khi trở về đã là 9 giờ tối Cuộc sống về đêm tại Kinh Đô vừa mới bắt đầu Tâm tình lâm tuyết khá hơn nhiều Xương giá đóng trong đôi mắt trong veo cũng tan đi không ít Cô cũng không bài xích đề phòng Lương Tuấn Đào nữa Giờ ngủ hắn còn sớm Đi thăm nhà mẹ em đi Lương Tuấn Đào chủ động đề nghị Không phải hắn có ấn tượng đặc biệt tốt với nhà mẹ đại cô Ngược lại, người nhà họ Lâm Trừ Lâm Tuyết, hắn không thấy ai thuận mắt cả Nhịt tín như vậy hoàn toàn vì muốn tạo niềm vui cho cô Hắn thật sự không biết nên biểu đạt sự quan tâm và yêu thương của mình thế nào Đừng lợi dụng sự quan tâm tới người nhà Lâm Tuyết mà thổ lộ tâm ý của mình Lâm Tuyết không phản đối Dù không có tình cảm gì với Lâm gia Nhưng nói tới cùng, bọn họ vẫn là người thân của cô Thời điểm mấu chốt Cô không thể trôi mắt nhìn họ lưu lạc đầu đường. Lần Tuấn đào trưởng nghĩa trợ giúp và ưu ái với người nhà mình. Nhiều ít gì cô cũng có chút cảm động. Lần tuyết có thể cảm thấy hắn đang cố gắng muốn cải thiện quan hệ giữa hai người nhưng phương thức có hơi ngốc ngất và không nắm được trọng điểm. Chẳng lẽ câu nói cái kia của hạ hiệu mạng là thật Hắn không biết cho thế nào, cô cũng không biết đòi hỏi thế nào. Đêm xuống khu biệt thự càng thêm mê người, nơi này ban ngày cây cối rậm rạp, hoa tươi sáng lạn, ơn kêu yến hót, đến buổi tối thì đèn neon lóe ra lại biến thành một biển đèn. Vùng ngoại ô yên tĩnh không lộ ra nửa điểm hoang vắng, bởi đèn đóm rực rỡ không kém với khu náo nhiệt phồn hoa nhất. Dọc đường, bóng đèn che phủ, bóng hoa sum xuê đẹp không sao tả xiết. Sau khi cửa chống trộm điện tử quét qua biển số xe, liền tự động mở ra cho qua, xe chậm rãi lái vào sân biệt thự rồi dừng lại. Xuống xe, lâm tuyết cảm thấy có chút gió lệnh thổi tới Không nóng như lúc dùng cơm chiều Lương tuyến đào thanh mịt nắm tay cô Nhìn ngọn đèn huy hoàng sáng lạn trong phòng Hắn vừa đi lên bực thang vừa nói Xem ra, mọi người trong nhà em đều là con cú nhỉ Lâm tuyết không để ý tới lời trêu trọng Đương nhiên cũng không tránh khỏi tay hắn Mặc kỵ hắn nắm Hai người cứ như vậy, tay trong tay tiến vào Trong phòng trong phòng khách, đèn đóm rực rỡ Đèn có thể bật đều bệt hết Lâm Văn Bác ngồi trên sofa uống trà Hứa tỉnh giao ôm tiểu bảo đang dỗ thằng bé ngủ Lâm Thông thì chỉ vào mặt Lâm Á Linh ra sức mắng mỏ không ngớt Mày còn mặt mũi về gặp chúng tao sao Nếu không có Lâm Tuyết Đêm nay cả nhà chúng ta phải qua đêm ở bãi giác rồi Còn mẹ nói chứ Mày đúng là lồng lang dạ sói Thế chúng tao bị bà già họ lưu kia đuổi ra khỏi cửa Còn mẹ nói chứ Mày đến cả dám cũng không dám đến một cái Lâm Văn Bắc thoáng thấy Lương Tuấn Đào đến, vội vàng dùng sức ho khan muốn nhắc nhở con trai nói chuyện chú ý một chút. Đáng tiếc, Lâm Thông đang mắng quá hứng đã hoàn toàn không chú ý tới.